Nhiều ít chính là nhiều ít. Lao Thái quân không tin, có thể phái người đi bên ngoài hỏi thăm. Ta một cái quản sự, vạ. Không có ba hoa trích trẻ đạo lý. Hàn Lao Thái quân chẳng lẽ là đau lòng bạc, không muốn ở Phật tổ chức mặt trương hiển công đức, đủ thấy tâm không thành, sợ là sở cầu việc chung đem hóa thành hư vô. Người Hàn Lao Thái quân tức giận đến che lại ngực, trong đầu lại hiện ra diệp ca nhi ăn no mặc không đủ lắm tình cảnh. Càng thêm cảm thấy trước mắt phụ nhân đáng giận đến cực điểm. Thời thanh xuân lời lý nàng trở nên trắng bệnh mặt, chiều nàng hành một cái lễ, nếu là lao thái quân không có việc gì, ta liền đi vội. Hàn lao thái quân hô khí, căm tức nhìn nàng, ngươi này nô tải thật không hiểu là cái nào trong phủ, ngày nào đó lao thân nhất định phải cùng ngươi chủ tử hảo hảo so đo một phen. Thời thanh xuân hơi hơi mỉm cười, hàn lao thái quân cảm thấy nàng cười chung mang theo chào phúng. Liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến nàng Giống huy con rồi giống nhau phất tay tước gì nàng mau chút cũng ngay Nàng ra nhà ở Minh rắc còn chưa rời đi Ở bên ngoài chờ nàng Phương Quan sự Hàn thí chủ tìm ngươi là vì chuyện gì Thời thanh xuân rất có hứng thú Mà quay đầu lại xem một cái hàn lao thái quân Ở nhà ở Dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói Hàn thí chủ bồ tắt tâm địa Nói chúng ta cháo quá hi Ba tánh ăn không đủ no làm chúng ta mỗi lần nhiều phóng một thành mễ. Ta đã thế trong chùa trên dưới cùng bên ngoài bá tánh cảm tạ Lao Thái quân, đợi lát nữa ngươi liền đem tin tức này nói cho bên ngoài bà tánh, liền nói Hàn Lao Thái quân săn sóc bọn họ, muốn lại quên tiền mua lương, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Minh giác song thủ hợp trưởng, chiều nhà ở không lưng niệm một câu A-di đà phật. tiểu tăng thế mọi người cảm tạ Hàn thí chủ cao thượng. Trong phòng Hàn Lao Thái quân đổ kia khẩu huyết lập tức liền cụ ra tới tức giận đến gan đau. bên người nàng đại a đầu khí vội giúp đỡ thuật khí. thầm mắng kia phương quản sự hôn không tiếc, không biết trời cao đất dày. thời thanh xuân được tiện nghi, đâu thèm người khác như thế nào mắng nàng. nàng cùng minh giác cùng nhau đi ra khách xá, nên diện đụng tới phe phẩy cây quạt đường vân. minh giác hơi thấp đầu. thời thanh xuân hiện tại là phương quản sự, làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, sai thân mà qua. đường vân mi nhăn lại, cái mũi ngủi ngủi, người người, các ngươi đứng lại. Thời thanh xuân bất đắc dĩ mà dừng lại, hành một cái lễ, vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì? Bản công tử như thế nào nhìn ngươi quen mặt ta? Đường vân đánh giá nàng, trước sau chuyển hai vòng, ngươi là nhà ai hạ nhân, tới tìm bản công tử tổ mẫu làm cái gì? Nguyên lai là quốc công phủ công tử, ta là bếp hạ quản sự. Hàn Lao Thái quân vừa rồi gọi ta tới, nói là thương hại bên ngoài bá cánh khó khăn, muốn lại quên ngân lượng làm cho bọn họ ăn đến càng chú chút. Này không, ta cùng với tiểu sư phụ chính vội vàng đi nói cho đại gia tin tức tốt này. Đường vân ánh mắt lué lué, theo hắn biết, hắn tổ mẫu cũng không phải là người như vậy. Nhưng thời thanh xuân mới lười đến cùng hắn tốn nhiều môi lưới, nói thanh cáo tử, liền cùng minh rác rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đường vân nhíu mày, dùng hợp nhau quạt xếp nhẹ gõ xuống tay tâm, vẻ mặt như suy tư gì. Trong chốc lát, hắn tự dễ cười, Chậm gì gì mà chiều tổ mẫu nhà ở đi đến. kia nha đầu vừa thấy hắn tiến vào, vội đỡ một chút bùi tóc. Tổ mẫu, ngài đây là làm sao vậy? Ai làm ngài bị lớn như vậy khí? Đường vân chạy nhanh đỡ tức giận đến hô hô thở dốc hàn lao Thái quân. vỗ nhẹ nàng gối ánh mắt ngắm hướng đứng ở một bên nha đầu. kia nha đầu đầu tiên là lộ ra một cái thẹn thùng biểu tình. Sau đó lòng đầy căm phẫn mà đem chuyện vừa rồi nói một lần, trong lúc thêm mắm thêm muối. Đem thời thanh xuân nói thành một cái vô lý cuồng vọng tiểu nhân. Tổ mẫu, kia phương quản sự còn muốn làm chúng ta trong phủ bổ khuyết kia năm ngàn lượng bạc. Nô tài khinh chủ, không biết là cái nào trong phủ ra tới, như thế tâm hắc. Khu. Tổ mẫu đừng nội. tôn nhi nhưng thật ra có một sách. Tổ mẫu từ bi tâm địa, tưởng các ba cánh ăn ngon chút, kia mỗi ngày nhiều ra hai thạch mễ, chúng ta quốc công phủ ra. Lấy 90 thiên vị kế, một ngày hai thạch. Bất quá 180 thạch mễ, tôn nhi này liền đi mệnh trong phủ quản sự đưa tới. Hàn Lao Thái quân vừa nghe, lập tức ngực không đau, vẫn là quân ca nhi thông minh, không sai, này pháp rất tốt. Quốc công phủ có kho lương, 180 thạch mễ, bất quá là số lượng nhỏ. Thả bọn họ nguyên là tự tồn lương thực, cũng không phải là bên ngoài giá cao mua vào. Này đó mễ, đối với bọn họ tới giảng, cũng liền giá trị cái mấy trăm lượng bạc, cùng 5.000 lượng không thể đánh đồng quân nhi, làm quản sự nhiều lấy 20 thạch, thêm làm 200 thạch, tổ mẫu nhân tử. Đương Vân nói xong, đi ra ngoài an bài. Đợi cho mặt trời lặn khi, quốc công phủ 200 thạch trung gạo trắng liền đưa đến trong chùa. Bất quá là bạch đến gạo thóc, thời thanh xuân nguyên bản cũng không nghĩ tới hẳn lao thái quân thật sự sẽ lại quên 5.000 ngàn lượng, bất quá là ngoa thượng một ngoa, có tổng so không có cường. Bếp hạ nhân đều thật cao hứng, đặc biệt lý thị. Trong miệng không ngừng nói khích lệ hàn lao thái quân nói, nôn ngữ gian cực tâm nịnh nọt chi tử, liền kém vô dụng nhiệt mặt đi dán Thời thanh xuân cười cười, không cùng nàng chấp nhận. Bên ngoài lưu dân đều được đến tin tức, nghĩ có thể uống thượng chú cháo, nào có không cao hứng đạo lý. Xôi nổi khen hàn lao thái quân là cái đại thiện nhân, tất sẽ sống lâu trăm tuổi. Tin tức chuyển tới hàn lao thái quân trong thai, nàng khí cuối cùng là thuận không ít. Tuệ Pháp Đại Sư Trong Viện một tăng một tục đang ở chơi cờ phó tiểu thí chủ hào nĩu lược, giam ba câu không cần tốn nhiều sức liền làm ra 200 thạch gạo phóc, bần tăng bội phục đến tự điểm nguyên dực không nói trong tay hắc tử không chút do dự vung toàn bộ ván cờ thắng bại đã phân bần tăng lại thua rồi tuệ pháp đại sư nửa điểm không tức giận vô về cẩn thu hồi bạch tử đại sư gần nhất tâm loạn vẫn là nguyên thí chủ hiểu biết bần tăng người xuất gia tứ đại giai không Nhưng là nợ nước thù nhà một ngày chưa báo, cuối cùng là ý nan bình. Bần Tăng thẹn với Phật tổ nhiều năm điểm hóa, còn không bằng nguyên thí chủ lòng yên tĩnh. Từ hôm nay trở đi, Bần Tăng muốn bê quan nửa tháng, hóa giải trong lòng lệ khí. tuệ Pháp Đại Sư nói xong, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Nguyên Dực đứng dậy cáo tử, đi ra sân. Liếc mắt một cái liền nhìn đến chính chiều bên này đi tới phụ nhân, lập tức ánh mắt trở nên nhu hòa, khỏe miệng nổi lên một kêu ý cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thời thanh xuân vui mừng, nhìn thấy hắn ra tới phương hướng, hiểu được. Phần 73 Hắn không nói, đi ở phía trước. Đãi vào phòng, mới lộ ra tan thưởng ánh mắt, nghe nói ngươi hôm nay biểu hiện không tầm thường, bạch đến 200 thạch gạo thóc. Là kia hàn lao thái quân quá mức đem chính mình đương hồi sự, ta không quen nhìn. Nàng một hai phải bày ra một bộ cứu khổ cứu nạn bộ dáng, thật muốn như vậy có thiện tâm phía trước vì sao không dẫn đầu cứu tế ba cánh bất quá là quên 800 lượng bạc, còn tưởng vung tay múa chân, nói chúng ta cháo ngao đến quá hy, cũng không nhìn xem các nàng quốc công phủ, năm rồi thiện cháo đều có thể chiếu ra bóng người. nàng bất mãn mà nói, nhớ tới hàn lao thái quân còn muốn tìm nàng chủ tử nói, lại nói vương gia, nàng con nói, muốn tìm người hảo sinh nói một chút, ta cái này nô tài quá không có quy củ. nguyên dực mặt phát lạnh, nàng dám? Hắn lạnh nhạt vô tình bộ dáng, lúc này xem ra, thế nhưng nói không nên lời mê người. Thời thanh xuân lập tức liền lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, tay ngọc đi dắt hắn ống tay háo. Hắn tâm run lên, hơi phủ đầu, nhìn nàng hắc vải thô mãn nâu đố mặt, nhịu nhữ mẩy. Vương ra thời thanh xuân chơi tâm cùng nhau, sợ hãi mà gọi, cố ý làm ra thẹn thùng bộ dáng, cùng nàng giờ phút này diện mạo cực kỳ không xứng. Nguyên dực lạnh mặt, giờ khóc giờ cười. Lại cứ kia phụ nhân, còn vẻ mặt hài hước, chế rêu bộ dáng. Chờ hắn đi vớt người, nàng trật lóe trốn vào nội thất, cười đến hoa chi loạn chiến. chương 75 giao đái. Không nói đến phu thê hai người như thế nào chơi đùa, hàn lao thái quân bên kia khí là thuận, nhưng đối thời thành xuân cáo giận còn chưa tán. Nàng sống trong nhung lụa nhiều năm, còn chưa từng chịu quá như thế nghẹn quất. Này khí không ra, sinh nghẹn ở trong lòng sợ là trung thành một cây thứ nàng hắt mật dọn dẹp một phen từ chính mình tôn nhi đường vẫn đỡ đi tìm tuệ pháp đại sư còn chưa gần đại sư sân đã bị thủ lộ tiểu sa di cấp ngăn lại nói đại sư đang ở bế quan bất luận kẻ nào không nỡ đánh giảo. tiểu sư phụ xin hỏi phương trưởng khi nào xuất quan hồi thí chủ nói chúng ta phương trưởng giao đãi tiểu tăng hắn vây với một câu Phật hiệu lâu bảng trái tim vô pháp hiểu thấu đáo cố muốn bế quan nửa tháng thịnh tâm nội thiền Trong lúc trong chùa hết thể tục sự, toàn giao từ chùa giam sư thúc. Hàn Lao Thái quân khí khổ, ám đạo tuệ Pháp đại sư bế quan canh giờ quá xảo. Như thế nào sớm không bế quan, muộn không bế quan, nàng một có việc, đại sư liền bế quan. Kia xin hỏi tiểu sư phụ, các ngươi chùa giam ở nơi nào? Hồi thí chủ nói, chúng ta chùa giam sư thúc xuống núi Hóa Duyên, còn chưa trở về. Hàn Lao Thái quân một ngụm sinh sôi mà ngẹn lại, nhẫn bại tính tình lại hỏi, tiểu sư phụ Ngươi cũng biết kia phòng bếp phương quản sự là nơi nào mời đến. Tiểu Sa Di cúi đầu, này Tiểu Tăng không biết tình, phương quản sự là phương trượng đại sư mời đến, chỉ có phương trượng cảm kích. Hàn Lao Thái quân thực thất vọng, hỏi không đến phương quản sự chủ tử, nàng tìm không thấy người cáo trạng. Đường Vân xa xa nhìn phương trượng sân bên cạnh rừng trúc, rừng trúc kỹ càng, nhìn không thấy mặt sau phong cảnh. Nhưng tụi hồ trung gian có một cái tiểu đạo, không biết đi thông nơi nào. Đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì, mắt đào hoa nheo lại. Tổ mẫu, nếu đại sư đang bế quan, chúng ta đi về trước đi. Hàn lao thái quân bất đắc dĩ, trước mắt đành phải như thế, chỉ hận kia nô tài, không thể thân thủ xử trí, thả từ đối phương lại kiêu ngạo mấy ngày. Nàng đỡ tôn tử tay trở về đi, một đường cân nhắc. Đụng tới các tăng nhân, đều hướng nàng hành lễ nói lời cảm tạ, nàng thỏa thuê đắc ý. Tưởng tượng đến kia quản sự lại cảm thấy một hơi nuốt không đi xuống, nàng tự gả tiến quốc công phủ, ai bất kính nàng ba phần, liền bệ hạ đều phải bán nàng mặt mũi, kia vô chi nô tài, hảo sinh lớn mật, dám tự mình vọng đoán nàng ý tứ, sinh sôi ngoa đi hai trăm thạch gạo góc, cho dù được hảo thanh danh, nàng trong lòng hờn dỗi khó tiêu, hận không thể đường trưởng sai người đem kia phụ nhân đánh giết. Quân nhi, ngươi hảo sinh hỏi thăm một chút, xem nàng là nhà ai hạ nhân, như vậy không tuân thủ quy củ. Tổ mẫu không thiếu được muốn cùng nàng chủ tử hảo sinh nói nói là, tổ mẫu, tôn nhi sẽ lưu tâm. Tổ tôn hai người đi tới, hàn lao thái quân làm tôn tử đỡ nàng đi phong bếp, nàng đảo muốn nhìn, kia nô tài có ở đây không. Thời thanh xuân vừa vặn không ở, vài vị phụ nhân nhìn đến một vị quần áo đẹp đẽ quý giá lao phu nhân, âm thầm phỏng đoán đều chính là hàn lao thái quân. Chu thị dương thị không dám tiến lên, lý thị tắc đại hỉ, ám đạo trời cho cơ hội tốt vội tiến lên Thịnh An. Dân phụ gặp qua Lao Thái Quân, Lao Thái Quân ngài thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Dân phụ trước kia thường nghe nói Bồ Tát bộ dáng, hôm nay vừa thấy Lao Thái Quân, nhưng còn không phải là đáp lời Bồ Tát kia diện mạo sinh. Dân phụ bái kiến Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ dân phụ một nhà bình an phú quý. Nói xong, nàng thật sự quỳ xuống đi, dập đầu ba cái. Hàn Lao Thái Quân bị nàng nói được tâm hoa giận lời nói, vội nói. Ngươi mau chút đứng dậy, lao thân cũng không phải là Bồ Tát, không thể chịu người này lễ bái chi lễ. Dân phụ cảm thấy, lao thái quân ngài chính là Bồ Tát, dung dân phụ lại khái mấy cái đầu. Hàn lao thái quân trong miệng nói không được, lăng là chờ nàng khái xong đầu, mới hư đỡ nàng lên. Lý thị bán hảo, lấy lòng hỏi, không biết lao thái quân tới phòng bếp, chính là có cái gì phân phó. Phân phó thật không có, như thế nào, các ngươi phương quản sự không ở. Lý thị trong mắt xoay hai hạ, có nghĩ thầm leo lên nàng, vội liên thanh nói, chúng ta phương quản sự đợi lát nữa liền tới rồi, ngài nếu không tiến vào ngồi chờ một lát. Hàn Lao Thái quân sao có thể ngồi ở phòng bếp đám người, lý thị một cái không kiến thức phụ nhân, tất nhiên là không biết gia đình giàu có kiên kỵ. Nàng tha thiết ánh mắt lệnh Hàn Lao Thái quân trong lòng vừa động, lơ đắng hỏi, lão thân thấy các ngươi phương quản sự quen thuộc, không biết nàng là người ở nơi nào thị, từ chỗ nào mà đến. Lý thị nào biết đâu rằng, nàng chính mình cũng tưởng thám tính đâu. Này, dân phụ cũng không biết. Hàn Lao Thái Quân có chút thất vọng, nhưng trên mặt không hiện. Nàng đối Lý thị hơi hơi mỉm cười, hiền lành nói, "Lão thân nghe ngươi nói chuyện còn tính thú vị, sau này không có việc gì, liền đến lão thân nơi đó trò chuyện." Lý thị đại hỉ, vội không ngừng mà đồng ý. Thời Thanh Xuân ngày hôm sau mới nghe được Hàn Lao Thái Quân đến phòng bếp tìm chính mình sự tình, Lý thị được tiện nghi còn tưởng ở nàng trước mặt lấy lòng, thần thần bí bí mà kéo nàng đến một bên bên nói. Nàng thầm nghĩ kêu bà tử tất là còn muốn tìm chính mình cha, chính mình không để ý tới chính là. Lý thị hai bên đều bán hảo, trong lòng đắc ý nàng có chính mình tính toán, trong chùa giúp bếp trước mắt là cái công việc béo bở, nhưng rốt cuộc làm xong một ngày. Nếu có thể leo lên đường quốc công phủ, kia tình huống liền không giống nhau, nói không chừng cả đời cơm ngon rượu say nơi nào dùng đến làm này đó khổ sống, nàng một làm xong sống, nhân lúc rảnh rỗi lén lút đi rời đi. Chu Thị cùng Dương Thị liếc nhau đều rất là bất đắc dĩ. Gần buổi trưa phân, trong chùa nên đón một khác gia khách hành hương. Thời Thành Xuân nghe được nhà mình mẹ ruột tên, trong lòng nè nhót có chút gấp không chờ nổi. nàng nè qua người khác đi khách xá. Hình thị nhà ở cùng Hàn Lão Thái Quân tự nhiên không ở một loạt. Hàn Lão Thái Quân tự xưng là thân phận cao truyện ở tốt nhất một gian. Thời Thanh Xuân nhìn thấy nhà mình nương bên người Lư bà tử, trong lòng vui vẻ, vị này mama, xin hỏi phó nhị phu nhân nhưng ở nhà ở. Lư bà tử nơi nào sẽ nhận ra trước mắt phụ nhân đúng là nhà mình Tam tiểu thư, nàng trong lòng buồn bực, không biết này phụ nhân là nhà ai hạ nhân. Đúng là, chúng ta phu nhân trên đường có chút mệt, mới vừa nghỉ ngơi. Không biết nhà ngươi chủ tử là ai, nhưng có chuyện gì? Lúc trước Thời thanh xuân vẫn luôn là đẻ nặng thanh âm. Nghe vậy, trước một chút đôi mắt, nhẹ giọng nói, Lư mụ mụ, là ta, Phương Tỷ Nhi. Lư bà tử hoảng sợ, vội cẩn thận đánh giá, thời thanh xuân liền nháy mắt, thủy mắt linh động. Nàng đang muốn kêu ra tiếng, thời thanh xuân dùng một chút thủ thế ngăn lại nàng, chỉ chỉ nhà ở. Đi vào lại nói, ai? Lư bà tử vội dẫn nàng vào phòng. Nhà ở khi hình thị thấy một cái lạ mắt phụ nhân không trải qua thông truyền liền tiến vào, âm thầm kỳ quái. Chờ nhìn đến lưu bà tử đóng cửa lại rời đi, kia phụ nhân gọi nương, hình thị mới bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được vương ra phái người mang lời nói, làm nàng tới trong chùa một chuyến, nguyên lai phương tỉ nhi đã rời đi vương phủ. Con của ta, người như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Nương, đều là nước thuốc, có thể tẩy rớt. Bất quá là tưởng giấu người thai mắt. Bên ngoài hành tẩu phương tiện. Thời thanh xuân cười nói, kéo hình thị tay, cùng nhau ngồi xuống. Hình thị lôi kéo nữ nhi tay, tả xem tả xem, trừ bỏ trên mặt bị nước thuốc cái, xem thân hình tựa hồ cũng không có gầy. Vương phủ người đều nói bọn họ vương gia bệnh nặng không thể khởi dường, nàng biết là giả, nhưng chưa thấy được phương tỉ nhi, trong lòng luôn là không chắc chắn. Hiện tại nhìn thấy người, trong lòng bình phục cũng là vương gia tú người, như thế hổ nháo. Nàng giận nữ nhi, đầy mặt vui mừng. Vương gia coi trọng phương tỉ nhi, làm nương trừ bỏ vui mừng, nơi nào sẽ thật sự trách cứ. Nương! Ngươi mau cùng ta nói, tổ mẫu phụ thân bọn đệ đệ tốt không? Đều hảo, ngươi tổ mẫu sơ dọn đến nhà mới giờ tí, sinh một hồi bệnh. Hiện giờ đã lớn hảo, thân mình còn tính mạnh lãng. Phụ thân ngươi cùng bọn đệ đệ tất nhiên là đều tốt. Còn có ngươi nhị tỷ, quá mấy ngày cũng muốn xuất giá. Vì nương vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay tới xem ngươi. Tới xem ta. Nương, ngươi biết ta ở chỗ này. Hình thị tự biết nói lỡ miệng, nghĩ lời nói đã xuất khẩu, không bằng viên qua đi, là vương gia phái người truyền tin, nói là các ngươi lặng lẽ ở tại trong chùa. Nương biết sự tình nặng nhẹ, ai cũng không có nói cho, bao gồm ngươi tổ mẫu phụ thân. Lần này tiến chùa, chính là lấy cơ cho ngươi nhị tỷ cầu cái hôn nhân mỹ mãn hảo cái thể thời thanh xuân trong lòng nổi lên ngọt ngào, kia linh tinh nam nhân nói là săn sóc tỉ mỉ đều không quá, nữ nhi thẹn thùng bộ dáng rơi xuống hình thị trong mắt, nàng âm thầm gật đầu, xem ra vương gia đối nữ nhi sắc thật không tồi, so với đại phòng hai cái cô nương, nhà mình nữ nhi không biết gả đến hảo bao nhiêu lần, tưởng tượng đến đại phòng, trên mặt nàng liền mang theo ưu sắc, ngươi đại tỷ đã gả tiến liêu gia, việc này ngươi nhưng biết được, nghe nói, hình thị thở dài một hơi. Đều là nghiệt duyên, chân tỷ nhi không phải cái tốt, còn không có tiếng liêu ra liền dảo đến người khác không được sống yên ổn. Liêu ra bán đi những cái đó tiểu tiếp ai không nói phó ra cô nương ghen tị. Còn có thiên tỉ nhi, bà mâu muốn cho nàng cùng tả ra hòa ly. Chính là đại tẩu không đồng ý, thiên tỉ nhi chính mình không biết nghĩ như thế nào, cũng không đồng ý đại tẩu há là dễ đối phó, còn không có trụ thượng mấy ngày, liền phái người đem nàng đưa đi tả ra, cũng không biết hiện tại thế nào. Ngươi tứ muội bị ngươi đại bá mâu đưa về tả gia, nghĩ đến nhật tử sẽ không hào quá. Nương cùng ngươi nói, vô luận tương lai ngươi đại tỷ cùng tứ muội cầu ngươi làm chuyện gì, ngươi đều không cần đáp ứng. Các nàng a, tâm oai, không biết sẽ sinh ra sự tình gì, không đến đem ngươi liên lụy đi vào. Thời thanh xuân vội gật đầu, nương liền tính là không nói. Các nàng sự tình, chính mình cũng sẽ không quản. Nữ nhi ngoan ngoãn bộ dáng, lệnh hình thị trong lòng an lòng. Nàng cẩn thận mà nhìn Nữ Nhi, tuy là thay đổi bộ dáng, nhưng cặp mắt kia mang theo như nhau thường lui tới nụ mộ, nàng trong lòng lập tức trở nên chua xót. Nàng đáng thương Phương tỷ nhi, như thế nào quán thượng một cái như vậy không thể gặp quang thân thế. Nàng muốn ở Phật tổ trước mặt hảo hảo kỳ nguyện, hi vọng vương gia có thể bảo vệ Nữ Nhi, bảo Phương tỷ nhi cả đời bình an. Nương thời thanh xuân gọi, dựa vào nàng trên người. Phương tỷ nhi nàng lôi kéo Nữ Nhi tay, "Nương a, Liền hy vọng ngươi cả đời bình bình an an. Vương gia là cái tốt, ngươi nha, hảo hảo cùng vương gia sinh hoạt. Thời thanh xuân đồng ý, nhớ tới pho chân hoa, như vậy trăm phương ngàn kế vì gả bùi lâm việt, không tiếc mạo sát muội tri tâm, đem chính mình đẩy hạ huyền ngai. Lại như thế nào sẽ dễ dàng đồng ý gả tiến liễu phủ? Nương, đại tỷ là như thế nào đáp ứng gả đi liêu gia Nàng vui hỏi, hình thị nhìn nàng một cái, thở dài nói, phương tỷ nhi. May mắn ngươi lúc ấy chủ ý chính, muốn cùng bùi ra từ hôn. Bùi ra ca nhi năm rồi nhìn vẫn là cái được việc, ai thành tưởng thế nhưng như vậy bất kham một kích. Vì một nữ tử, muốn chết muốn sống, suốt ngày tinh thần xa sút Ngươi tổ mẫu ngoài miệng nói mặc kệ đại phòng, trong lòng vẫn là thương ngươi đại tỷ. Vì ngươi đại tỷ, ngươi tổ mẫu không màng bệnh thể, đánh bạc chính mình thể diện, đi cầu đùi ra láo phu nhân. Nói đến này, hình thị sắc mặt không quá đẹp. Thời thanh xuân minh bạch, sự tình tự nhiên không thành. Bằng không, phó chân hoa sẽ không gả tiến liêu ra. Bùi ra lão phu nhân không có cự tuyệt, chỉ nói nếu là bùi ra ca nhi đồng ý, bọn họ bùi ra nguyện ý kết thân. Nào biết, bùi ra ca nhi chết sống không đồng ý, còn buông tản nhẫn lời nói, nếu là bùi lão phu nhân buộc hắn tới ngươi đại tỷ, hắn liền xuất gia vì tăng. Ngươi đại tỷ vừa nghe, khóc đến chết đi sống lại, lập tức liền gật đầu gả tiến liêu phủ. Ý kia nương xem, nàng trong lòng có khí, không biết muốn làm ra chuyện gì tới, cho nên nương mới dặn dò ngươi, nàng vạn nhất có việc muốn nhờ, chớ có để ý tới. Thời Thanh Xuân gật đầu, lấy phó chân hoa tĩnh tĩnh, không nói được cuối cùng thật sẽ thọc ra cái gì cái sọn. Còn nữa liệu ra là nhà nào, kia chính là liền người chết tại đều dám phát gian thương, cùng chính mình không phải một đường người. Nương, nữ nhi đã biết. Ngày nào đó nếu là đại tỷ thực sự có sự tình gì tìm tới vương phủ, nữ nhi sẽ không đáp ứng. Hôm nay có thể nhìn đến nương, nữ nhi trong lòng vui mừng, không biết ngài chuẩn bị ở trong chùa ngốc bao lâu. Vì nương đợi lát nữa liền xuống núi, ngươi nhị tỷ xuất giá sắp tới, trong nhà một quán chuyện này. Nhìn đến ngươi hảo hảo, nương liền an tâm rồi. Hình thị tới trong chùa, vốn chính là đặc biệt tới xem nữ nhi. Hiện tại người đã nhìn thấy. Nên giao đái đều đã giao đái rõ ràng, tất nhiên là sẽ không ở lâu. Thời thanh xuân lại cùng nàng nói một hồi lời nói, mắt thấy tới rồi buổi chiều chuẩn bị ngao tráo thời điểm, hình thị mang đến cái dương liền khai đều không có khai, trực tiếp liền có thể chạy lấy người. Mẹ con hai người từng người giao đái hảo, thời thanh xuân mới lưu luyến không rời mà cáo tử. Không nghĩ ở trên đường đụng tới đường vân, buồn muốn tránh đi, ai ngờ đường vân thế nhưng tiến lên đây, cùng nàng chào hỏi. Phương quản sự đây là từ đâu tới đây? Gặp qua đường công tử, ta bất quá là vừa hảo rảnh rỗi không có việc gì, tùy hạ đi dạo. Hôm qua quên lương việc, đa tạ hàng Lao Thái quân khẳng khái, trong chùa trên giới đều cảm nhớ Lao Thái quân một mảnh từ bi chi tâm. Phương quản sự đa lễ, chúng ta quốc công phủ từ trước đến nay thích làm việc thiện, mỗi phùng thai năm đều sẽ có làm việc thiện sự. Hôm qua tổ mẫu cùng bản công tử nhắc tới phương quản sự. Còn chưa xin hỏi phương quản sự là người ở nơi nào thị. Thời thanh xuân ám đạo, hắn đây là tới thăm chính mình chi tiết. Vì thế cười nói, ta bất quá là một cái phụ nhân, đường công tử hỏi thăm nhà của ta sự, sợ là có chút không quá thỏa đáng. Trong chùa phương trượng mời ta thay quản lý gạo tóc chi phí, ta đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình. Cái khác trong chùa sự tình, cùng ta không quan hệ. Lao thái quân nếu là có cái gì phân phó. Đại có thể tìm ra trong chùa chùa giam. Đường công tử, nếu là không có cái khác sự tình, dung ta cáo tử. Phần 74 Đường vẫn mắt đảo hoa một trọn. này phương quản sự vẫn là cái chân không bắt được, chẳng lẽ là lai lịch không nhỏ, mới không đem bọn họ quốc công phủ xem ở trong mắt. Lập tức, hắn liền phe phẩy quạt xếp, cười rộ lên. Phương quản sự nếu không có phương tiện nói, bản công tử cũng không sẽ làm khó người khác. Thời thanh xuân nói một tiếng đa tạ. Xoay người rời đi. Đường Vân nhìn thân ảnh của nàng, như suy tư gì. Hán bước chân chiều tổ mẫu trong viện mại đi, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, ở Nguyên Lập dừng lại. Một lát sau, mới tiếp tục đi trước. chương 76 khẩu chiến. Trong phòng bếp, Chu Thị cùng Dương Thị đều ở, Duy không thấy Lý Thị. Thời thanh xuân mới đầu không quá để ý, đã gạo thóc lánh tới, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm khi. Lý Thị mới vội vàng tới rồi, vẻ mặt không khí vui mừng như là được thiên đại chuyện tốt. Ngươi đây là đi nơi nào? Chu thị nhỏ giọng hỏi, cùng nàng cùng nhau đem gạo thóc đảo tiến nước sôi chung. Lý thị thần thần bí bí, cười mà không đáp. Thời thanh xuân đôi mắt ngắm đến các nàng, Lý thị sừng sốt, trên mặt tươi cười không kịp thu hồi đi, cổ quái đến cực điểm. Cái này Lý thị, so với Chu thị cùng Dương thị tới nói, muốn xảo quyệt rất nhiều, là cái quán sẽ lửa nhác. Thời thanh xuân nghĩ, Dù sao chính mình cũng không phải nàng chân chính chủ tử, bất quá là bèo nước gặp nhau, vẫn chưa đem nàng trở thành một chuyện. Chờ cháu nấu hảo, một thùng thùng mà nâng đi ra ngoài, thời thanh xuân hôm nay nhiệm vụ đã tính hoàn thành. Vừa ra phòng bếp, thiên âm u, gió lạnh hô hô mà chỉ, như là muốn trời mưa bộ dáng. Muốn thật là đổ mưa, tình hình nhưng không thật là khéo. Phương quản sự, ngài đây là phải đi về sao? Ngài ra ở nơi nào? Có xa hay không nào? Nàng đứng ở cửa do dự hết sức, Lý Thị tiến đến nàng bên người, liền hỏi ba cái vấn đề. Nàng xem một cái Lý Thị, cảm thấy người này quá có chút thuận can bò. Hơn nữa chính mình sự tình không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo mình, vì thế tùy ý nói, nhà ta trụ đến không xa, trước mắt sao có thể trở về. Ta muốn đi tìm mình giác sư phụ, đối nhất đối chướng. Nga! Lý Thị trong mắt xoay hai hạ, xem phương quản sự này khí phái. Nhất định là ở gia đình giàu có ngốc quá, không biết là cái nào trong phủ. Nếu là có cái gì hảo sai sự, có thể hay không giới thiệu ta đi. Ta không phải cái nào trong phủ, cũng không quen biết cái gì gia đình giàu có, sợ là không thể cho ngươi giới thiệu cái gì hảo sai sự. Nghe nàng một ngụm từ chối, lý thị trên mặt ngượng ngùng, hơi có chút khó coi. Thời thanh xuân trong lòng không mừng, cũng mặc kệ nàng có phải hay không năng kham, chỉ nghĩ đem nàng tống cổ rớt. Nàng trong lòng cảnh giác, Lý Thị hôm nay hỏi nói quá nhiều chút, chẳng lẽ là thật muốn hỏi thăm lai lịch của nàng. Đi rồi hai bước, thấy Lý Thị còn ở tham đầu tham não, tựa hồ thật là đối chính mình nổi lên nghi, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Vì thế, trước không vội mà hồi nhà gỗ, thật sự đi tìm Minh Giác sư phụ. Minh Giác cùng các sư huynh đệ cùng nhau làm bài tập, nàng không có đi vào quấy giày, đứng ở Phật điện ngoại, nghe bọn họ ung ung niệm kinh thanh, nhắm mắt ngưng thần. Chờ đến xác nhận lý thị sẽ không lại theo tới, nàng mới vòng bước vào nhà gỗ. Quả nhiên, nửa đêm mưa đã rơi lên, nàng bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, ngồi dậy tới. Làm sao vậy? Chính là bóng đẻ. Ngủ ở bên ngoài nam nhân hơi mang ám trầm thanh âm vang lên, đi theo cùng nhau ngồi dậy. Nàng lắc đầu, không có, chính là đột nhiên nhớ tới, vụ lớn như vậy, chùa ngoại những cái đó bá cánh làm sao bây giờ? Thiên tình còn hảo thuyết chút. Nhà cỏ thượng có thể ẩn nấp thân tránh gió, còn có thể nhai qua đi. Nếu là ngày mưa, nhà cỏ không thể tránh mưa, trời ra rét, liền đặt chân địa phương đều không có, cần phải làm sao bây giờ? Kiếp trước, chưa từng chính mắt gặp qua, tất nhiên là không biết này đó lưu dân chân chính nhật tử. Chính là bọn họ hiện tại liền ở Mỹ mắt phía dưới, cùng nàng chỉ một chùa chi cách. Nàng không phải ý chí sắt đá, vô pháp làm được làm như không thấy. Nàng khoác áo đứng dậy. Ra nội thất, ỉ ở sân phơi kia, nhìn bố màn bay múa, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, mơ hồ hôn loạn một chút ồn ảo. Vương ra, đó là nàng hỏi theo kiệp nam nhân. Người xuất gia từ bi vì hoài, sẽ không chơ mắt nhìn lưu dân đông chết chùa ngoại, hẳn là khai cửa chùa, đem những người đó tiến cử các Phật điện dung thân. Thì ra là thế. Nàng lúc này mới yên tâm trở về nằm xuống, cuối cùng là có chút bất an. Mặc kệ những người đó ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, nàng không đành lòng, người vào trong chùa, nàng lại bắt đầu lo lắng, lo lắng có chút nhân tâm hoài gây rối Không phải nàng giả từ bi, mà là kiếp trước sống vài thập niên, nàng quá rõ ràng nhân tính xấu xí. Cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, lòng người không đủ rắn nuốt voi, liền sợ có người khởi ý xấu. Trong chùa một niệm thiện tâm, ngược lại dẫn sói vào nhà. Lặp lại cân nhắc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Chờ đến giờ nghẹo chính chuông sớm một vang, nàng liền đứng dậy. Một đêm hàn vũ qua đi, lanh đến đến xương Gió thổi ở người trên người, giống từng mảnh dao nhỏ giống nhau, thẳng thấu cốt phùng. đại hành đến trong chùa, chỉ thấy các Phật điện bên trong, đều trên đầy. Cũng may mọi người đều còn quy củ, ở Phật môn tịnh địa không dám cao giọng ở mỹ Nàng tới rồi phong bếp, lý thị đang ở nơi đó áng giận, người toàn chen vào tới, liền sợ có những cái đó không hiểu chuyện. Trộm đạo đến bếp xuống dưới, đến lúc đó chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói như vậy. Đều là quê nhà hương thân, lại không phải thổ phỉ. Chu thị thấp rộng mà biện bạch, có chút tự tin không đủ. Thời thanh xuân một chân bước vào đi, các nàng liền im miệng. Hôm qua bỏ vào tới đều là ban đầu người già phụ nữ và trẻ em, há tử nhóm đều bị che ở bên ngoài, rôi trưởng cổ nhìn xung quanh. Ngày xưa chưa hạ mưa to bọn họ còn có thể lộng tới một ít ăn. Hơn nữa có chút con cái hiếu thuận, tình hạ mới khẩu, miễn cưỡng treo một cái mệnh. Mà nay không còn chỗ ẩn thân, lại lãnh lại đói. Nghe trong chùa bay tới cháo hương, trong bụng không ngừng thầm thịt tê Cửa chùa gắt gao mà nhắm, bọn họ bồi hồi, không có rời đi. mắt thấy thi xong cháo, có chút hài tử bưng chén bể nghĩ ra chùa, bị trong chùa tăng nhân ngăn lại. Bên ngoài hán tử nhóm nghe được động tĩnh, liều mạng mà gõ cửa. Cầu xin thanh không ngừng, cầu Phật tổ đại Phát từ bi, cầu các tăng nhân bố thí một ngụm ăn. Các tăng nhân trong miệng niệm a di đà Phật, thân hình bất động. Thời thanh xuân nhìn, tâm thấm thoát mà đi xuống trầm. Nếu là này trời mưa quá, ngay sau đó nên đón đại tuyết, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng ngưng mi, không ngừng hồi tưởng kiếp trước, đáng tiếc quá mức xa xăm, nàng nửa điểm nghị không ra. Đến tột cùng trận này mưa to qua đi có hay không hạ tuyết. Vũ Liên tiếp hạ hai ngày, bên ngoài cầu xin thanh chưa bao giờ gián đoạn. Trong chùa tăng nhân động lòng chắc ẩn, cuối cùng là không đành lòng lại cản, mở cửa phóng bọn nhỏ đi ra ngoài. Bên ngoài hán tử nhóng mắt thấy trong chùa một hai, một tổ ong mạnh mẽ ruở vào trong chùa. Đói nóng nảy mắt người, nơi nào là người khác có thể ngăn lại. Bọn họ nơi nào thỏa mãn với một hai khẩu dư lại cháo, đôi mắt tham lam mà khắp nơi nhìn xung quanh. Các huynh đệ, dù sao là vừa chết Không bằng làm no ma quỷ, chúng ta đi phòng bếp, chúng ta muốn ăn no. Không biết hai hô một câu, tất cả mọi người cổ động lên. Lôi kéo một cái hải tử hỏi phòng bếp phương hướng, toàn bộ chiều bên kia chạy. Trong chùa tăng nhân bất quá một trăm nhiều, lưu dân hán tử có mấy trăm người, căn bản là ngăn không được. Chỉ khoảng nửa khắc, những người đó liền tìm tới rồi phòng bếp, mỗi người hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm phòng bếp người. Sự đã phát sinh, thời thanh xuân sớm có dự cảm thực mau bình tĩnh lại. Phong bếp tăng nhân che ở thời thanh xuân phía trước, ba cái phụ nhân xúc ở nàng mặt sau, cùng đám kia hán tử rằng co. Người xuất ra không thể ủng khai sát giới, mặt khác các tăng nhân gắt gao đi theo, không người động thủ. Hai tử mẹ hắn, người mau nói cho bọn em, mẹ đặt ở nơi nào. Một cái hán tử tế đến phía trước, mở miệng dò hỏi, nàng phía sau chu thị run bẩn bật, không dám đáp ứng. Nàng nhìn này đó gầy đến ra bọc xương hán tử nhóm ngược lại tâm sinh đồng tình. Nàng chạm đi ra ngoài, đối bọn họ nói, ta là phòng bếp quản sự, gạo thóc ta biết ở nơi nào. Vậy ngươi mau mang bọn im đi. Hảo hắn nhóm, các ngươi nghe ta một lời. Hiện tại các ngươi nếu là thật muốn động thủ, ta tin tưởng, các ngươi có thể cướp được trong chùa gạo thóc. Chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, này đó gạo thóc liền tính các ngươi không đoạt, chúng nó đều là các ngươi cha mẹ hài tử cứu mạng lương. Các ngươi vì đồ nhất thời ăn uống chi dục, đoạt các ngươi cốt nhục thân nhân đồ ăn, không khác mổ gà lấy trứng. Ta thả hỏi các ngươi, ăn xong này đó, các ngươi lại đãi như thế nào? Kế tiếp nhật tử phải làm sao bây giờ, sau này lại gặp nạn làm sao bây giờ? Các ngươi như thế thất vọng buồn lòng, liền Phật môn đều giám đoạn, nào còn sẽ có người lại bố thí các ngươi? Hán tử nhóm trầm mặt xuống dưới, nhưng trong bụng đói đến giống đau rảo giống nhau, có người giọng căm hận nói người đều phải thành đói chết quỷ, ai còn quản cái gì phật tổ? muốn chết bọn em cũng muốn làm cái no ma quỷ. Hoàng Tuyền trên đường cũng có sức lực đi kêu cầu lại hà. Đối, đối, bọn họ cảm xúc bắt đầu trào dâng, có chút tưởng sông tới, bị trong chùa tăng nhân gắt gao ngăn lại. Hảo, các ngươi muốn làm no ma quỷ, ta thành toàn các ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng không sang bậy, đợi lát nữa chúng ta liền làm một đốn cơm no cho các ngươi ăn. Nhưng là ăn xong về sau đâu, các ngươi phải làm sao bây giờ? Thật là muốn đi tìm chết sao? Cuối cùng một câu, nàng cơ hồ là lạnh giọng giống ra tới, đem những cái đó hán tử nhóm đều chấn trụ. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, ăn no thật muốn đi tìm chết sao? Nàng trong lòng nhẹ nhàng một hơi, cũng may những người này lương tri thượng ở. Vì thế nói tiếp, các ngươi hẳn là biết, chùa hiếu thiện bất quá là một gian chùa miếu, phụ phật tổ dạy bảo, hành thiện tích đức chính là trong chùa tồn lương cũng không nhiều, chỉ có thể duy trì gần tháng. trong chùa có chút tăng nhân còn ở dưới chân núi Hóa duyên, khẩn cầu có thể hóa đến càng nhiều tiền bạc, giúp các ngươi cha mẹ hài tử căng qua mùa đông này. nếu là các ngươi cướp đi này đó gạo khóc, ta thả hỏi các ngươi, các ngươi cha mẹ hài tử làm sao bây giờ? các ngươi muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ đói chết sao? phía sau Chu Thị trước khóc lên, kế tiếp Dương Thị đi theo khóc lên. các nàng không dám ra tiếng. Một mặt không nghĩ nam nhân nhà mình đói chết, lại không muốn. Bọn nhỏ có việc, hai tương khó xử, chỉ có thể khóc giống. Vậy ngươi nói, bọn em làm sao bây giờ? Chu thị trượng phu lầm bẩm, hai mắt vô thần, mờ mịt mà nhìn thời thanh xuân. Thời thanh xuân nhìn quét mọi người, thấy bọn họ đều nhìn chính mình, phản phất ở chính mình nơi này tìm kiếm giải quyết phương pháp. Nàng hít sâu một hơi, nàng lại không phải thần tiên, có thể biến ra đồ ăn làm cho bọn họ miễn với đói khác. Các ngươi nếu dám mạo phạm thần linh, liền phật tổ đều dám đắc tội. Thật muốn là bất cứ giá nào, vì sao không đi đoạt lấy những cái đó gian thương lương thực? Những người đó liền chỉ vào các ngươi gặp tai họa, hảo phát này thai nạn tài. Các ngươi thực sự có tâm huyết, ta cho các ngươi chỉ một cái minh lộ. Kia trong kinh liếu ra là lương thực nhà giàu, ở ngoài thành các huyện chấn đều có tiệm gạo. Các ngươi có bản lĩnh liền đi nơi đó đoạt ở phụ mẫu của chính mình nhìn nữ trong miệng đoạt thực, tính cái gì anh hùng hảo hán, uổng sưng nam nhi. Hôm nay, trong chùa quản các ngươi một đốn cơm no, các ngươi nếu thật là nam nhân, về sau liền chính mình tìm ăn lấp đầy bụng. Ta tưởng, nếu là như vậy, Phật tổ xem ở các ngươi lạc đường biết quay lại phân thượng, chắc chắn tha thứ các ngươi lần này mạo phạm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng đúng, bọn em nghe quản sự, bọn em đi đoạt lấy kia liêu ra. Đoàn ngươi nhóm, Các người nói đúng không? Chu thị trưởng phu trước kêu lên, tiếp theo rất nhiều người phụ họa, cuối cùng là tất cả mọi người đi theo kêu. Cuối cùng, bọn họ ở trong chùa Tăng Nhân An Bài Hạ, thối lui đến chùa ngoại. Nơi xa có cái cao lớn thân ảnh, xanh đen sắc áo khoác, thẳng tắp dáng người. Hắn vẫn luôn nghe bên này động tính, thời thanh xuân nói chuyện thời điểm, hắn khỏe miệng gánh nít. Đại thấy nàng quả thử khuyên lui những cái đó lưu dân, mới xoay người rời đi biến mất ở rừng trúc mặt sau. Lưu dân nhóm rời khỏi chùa ngoại, thời thanh xuân cùng minh rác chạy nhanh đi lánh lạo thóc, ngao hai nổi nùng cháo phân cho bọn họ. Chu thị một bên làm việc, một bên lau nước mắt, chờ bên ngoài hán tử đều uống thượng cháo. Nàng phát đông một tiếng quỷ gối thời thanh xuân trước mặt, phương quản sự, tiêm cho ngài dập đầu, nếu không phải ngài, hôm nay hải tử hắn cha liền phạm phải đại sai rồi. Đứng lên đi, đều là thiên thay náo nếu là có khẩu cơm no ăn Ai sẽ làm như vậy sự? Thời thanh xuân đem nàng nâng dậy, an ủi vài câu. Phương quản sự, ngươi làm cho bọn họ đi đoạt lấy liêu ra. Liêu ra nhưng không dễ chọc lý thị trần chờ ra tiếng, tựa hồ không quá tán đồng nàng tắt pháp Không đoạt liêu ra, kia muốn cướp ai, không có gạo thóc, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ đói chết? Phương quản sự, ta chỉ là sợ liêu ra. Vạn nhất trách tội xuống dưới, chỉ sợ là ngươi không chiếm được hảo. Liêu ra lương rửa chính là quốc sư phủ, chính là bởi vì như thế, cho nên mới sẽ hoành hành ngang ngược, không người gián quản. Thời thanh xuân sao có thể không biết, nhưng Liêu ra làm giàu bất nhân, đúng lúc là bởi vì bọn họ dựa vào quốc sư phủ, không đoạt nhà hắn đoạt nhà ai. Liên chết còn không sợ, còn sợ đắc tội Liêu ra. Chẳng lẽ Liêu gia so Diêm Vương còn đáng sợ không thành? Ta chính là nhắc nhở một chút lý thị phiết một chút miệng, hạ quyết tâm chạy nhanh thoát thân. Nếu là liêu ra xong việc tính toán số sách, sợ là một cái đều chạy không thoát. Đúng vậy, lý gia tỷ tỷ, phương quản sự nói được không sai. Người đều phải chết đói, còn sợ này sợ kia, đảo không dứt khoát đã chết hảo. Chu thị ra tiếng, vẻ mặt quyết tuyệt. Cái gì chết ta chết, hắn liêu ra lại không phải phán quan, nào có quyền lợi định nhân sinh chết. Dương thị rõ ràng là đứng ở chu thị một bên, hai người cùng là lưu dân, cùng lý thị không phải một loại người. Thời thanh xuân nghe các nàng bắt đầu tranh luận, làm một ngăn lại thủ thế, các ngươi yên tâm, liều ra sẽ không thế nào, thật muốn là tôi nháo, sẽ chỉ là tìm ta. Liều ra thật sự sẽ ra chuyện, quốc sư không nhất định sẽ vì hắn ra cửa đầu. Theo nàng tới xem, quốc sư người này thập phần lương bạc, nếu không phải phạm đến chính hắn, sợ là sẽ không ra tay. Kiếp trước cũng đồng dạng có lưu dân nháo sự sự tình, lần đó quốc sư đồng dạng không có xử trí lưu dân. Mà là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến đại hoàng tử trên người, nói đại hoàng tử không hiền, chọc giận thân minh, lọt vào thiên khiển. Đến nỗi liều ra đến lúc đó tìm chính mình tính toán sổ sách, nàng liền càng không lo lắng. Nàng một cái giả dối hư hào quản sự, đến lúc đó làm hồi nàng vương phi, làm cho bọn họ tìm đi. Lý thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu phương quản sự đem sự ôm hạ, liên lụy không đến chính mình, chính mình liền không có gì hảo cai cọ. Thời thanh xuân nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, vẫn chưa nói toạn. chương 77 manh mối. Lúc này, chùa ngoại những cái đó hán tử nhóm ăn cơm no, thân thể ấm áp không ít. Bọn họ yên lặng cầm chén thu hồi, có người do dự nhắc tới muốn đi đoạt lấy liêu ra sự tình. Có chút nhắc gan, bắt đầu rút lui có trật tự. Bọn họ vừa rồi vọt vào trong chùa, đơn giản là ỷ vào người xuất ra từ bi, thật muốn là nháo sẽ ra chuyện gì. Cũng sẽ không hưởng khai sát giới. Phần 75 Nhưng Liêu ra không giống nhau, kia chính là hoành hành quê nhà chủ. Liêu ra cửa hàng chạy đến các nơi, phô tiểu nhị đều hành đến không được. Bọn họ đi đoạt lấy Liêu ra, vạn nhất bị bắt lấy, kia thật sự chính là toi mạng. Nếu không, chúng ta tưởng cái khác biện pháp, tóm lại không đói chết, Liêu chữa mệnh là được. Không nghĩ đi tiếng người vừa ra khỏi miệng, liền có không ít người phụ họa Chu Thị Trượng Phu đứng ra, hắn họ Vương Danh Hải Sơn, vốn là lớn lên gián chắc, ngày thường ở lưu dân trung rất có uy tín. Nếu không phải như thế, hắn thê tử Chu Thị cũng không có khả năng bị vào trong chùa giúp bếp. Hắn nhìn quanh mọi người, lớn tiếng nói: Các ngươi nếu là nam nhân, liền làm ra một phen sự tình để cho người khác nhìn với con mắt khác. Vừa rồi vọt vào trong chùa đoạt nhà mình thân nhân đồ ăn, như thế nào không thấy các ngươi nhận túng. Một khi động thật, liền sợ như vậy nếu là các ngươi không đi, kia ai nguyện cùng yêm đi? yêm cũng không tin, người sống có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết. yêm đi, yêm đi. có mấy người nhấc tay, tiếp theo rất nhiều người nhấc tay, cuối cùng đại bộ phận người đều nguyện đi đoạt lấy liêu gia. bọn họ thương lượng một phen, quyết định chờ đến trời tối liền xuống núi. liêu gia hậu viện nội, phó chân hoa chán ghét nhìn tô son chát phấn nam nhân, một thân mùi rượu mà ôm chính mình. liêu công tử mới từ bên ngoài trở về. Bị những cái đó hồ bằng cẩu hữu hảo sinh thổi phồng một phen, nói hắn bản lĩnh cao, thế nhưng thật sự cưới đến tứ phẩm quan gia đích trưởng nữ. Hắn thừa dịp rượu hưng, mặc kệ nha đầu bà tử còn tại bên người, liền phải đi hương phó chân hoa mặt. Phó chân hoa một trốn, mắt lộ ra chán ghét, như vậy nam tử, như thế nào sẽ là trượng phu của nàng? Nàng hung hăng nói, các ngươi còn không mau đỡ đại gia đi nghỉ ngơi. Liêu công tử vung tay lên, không cần các ngươi đỡ. Nương tử ngươi tới đỡ ta. Ta hôm nay muốn cùng nương tử tới cái ngọc nét bút viên đường, dính tân vẽ đông cung. Tới, nương tử, cấp vi phu dính chút tân. Nói, hắn phun mùi rượu miệng liền hướng trên mặt nàng thân. Nàng không ngừng né tránh, thầm mắng hắn không biết lại từ nơi nào học được diễm tử. Từ khi nàng gả tiến vào, hắn tổng ở nàng trước mặt niệm một ít khó nghe dâm thơ. Nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nào nguyện cùng như thế bị hỏi người làm bạn. Tưởng tượng đến hắn lại là chính mình phụ quân, không khỏi hận từ tâm tới. Liêu công tử sắc hiếp mắt, cười ha ha, dục nên còn cự, tiểu thư khuê cắt chính là rủi rẻ. Không giống những cái đó tục vật, đại gia ta còn không có động thủ, một đám thoát đến tinh quang liền dán lên tới. Ha ha, vi phụ thích. Hắn làm bộ nhào lên tới, đem người hấn ở trên giường, nha đầu bà tử vội vàng lui ra ngoài, còn mang lên môn. Phó chân hoa chịu đựng buồn nôn tâm. Không ngừng chống đẩy, bất đắc dĩ nam tử sức lực đại, lại thừa dịp rượu hưng, thực mau phải tay. Nghe trên người hắn phát ra son phấn vị, không biết lại là ở đâu cái liêu hẻm ra tới, vừa trở về liền trà đậm nàng. Nghĩ nghĩ, anh anh khóc lên. Tiếng khóc lọt vào thai, liếu công tử càng thêm hăng hái, chờ xong rồi sự, rượu cũng tỉnh đến không sai biệt lắm. Như thế nào? Hầu hạ ngươi nam nhân liền như vậy hủy khuất. Phó chân hoa nơi nào sẽ nói lời nói thật? chỉ chịu ngượng ngùng khóc lóc, thiếp thân là cảm thấy bị khuất, đại gia đem trở thành cái gì nữ nhân. Ngươi tất nhiên là với những cái đó tục vật bất đồng, các nàng nào biết đâu rằng cái gì là thi hứng, cái gì là thú tao nhã, vẫn là nương tử hào. Vi phu liền ái ngươi này làm bộ làm tịch bộ dáng, làm người hiếm lạ. Hừ, ngươi quán sẽ hướng ta, ngươi không phải đáp ứng ta muốn hưu kia lao phụ, như thế nào còn không đi làm. Liêu công tử hừ hừ kỳ kỳ. Miệng nàng lao phụ là chính mình vợ cả. Vợ cả dù có nhị tử một nữ, sao có thể nói hưu liền hưu, kia lời nói còn không phải là hướng nàng, nàng còn đương thật. Việc này không thể cấp, ngươi này cái bụng cũng chưa phồng lên, đại gia ta nào có đạo lý đi hưu nàng. Nàng chính là sinh ba cái hài tử, ngươi chạy nhanh cấp đại gia sinh cái một đống nhi nữ, đại gia lập tức làm kia lão phụ lăn một bên đi. Phó chân hoa thầm hận, này nam nhân xảo quyệt, không cái lời chắc chắn. Lúc này, môn bị chụp đến phanh phanh vang. Ai a Liêu công tử không kiên nhẫn mà gào thét, hình chữ ít mà nằm ở trên giường. Đại gia, chúng ta vang thủy chấn tiệm lương làm người tạp. Cái gì? Liêu công tử toàn bộ ngồi dậy, vội lung tung mà bộ quần áo, đai lưng cũng chưa hệ hảo liền vội vã mà ra cửa. Bên ngoài đứng một cái gã sai vặt, đầy mặt nôn nóng. Người nói nhanh lên, sao lại thế này? Đại gia, đều là những cái đó tiện dân. Không biết đã phát cái gì điên, đã thương chúng ta tiểu nhị, còn tạp cửa hàng, đem cửa hàng mẹ đều đoạt đi rồi. Liêu công tử giận tí mặt, buồn cười, bản công tử ta làm buôn bán nhiều năm, còn không có cái nào vương bắt đạn giám động liêu ra một cây lông tơ. Này đó tiện dân thật là không biết sống chết. hắn nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt người, suốt đêm đuổi tới Vang Thủy Trấn, chỉ thấy cửa hàng bị tạp đến nát nhừ. Tiêu trưởng quay khập khiếng mà tới khóc lóc kể lể. Đại gia, những cái đó tiện dân quá cần rỡ, rõ ràng là không đem đại gia để vào mắt. Liêu công tử một chân đạp ở rách nát khung cửa thượng, bản công tử đảo muốn nhìn, dám treo bản công tử kết cục. Những cái đó lưu dân người đông thế mạnh, vang thủy Trấn liêu ra hạ nhân không có phòng bị, làm cho bọn họ một kích tức chung. Cửa hàng gạo và mì đều bị bọn họ trở thành hư không, cơ hồ mỗi người trong tay không có thất bại. Bọn họ tự biết không thể dừng lại nhanh chóng mà rút lui đến trên núi. Mắt thấy không có người đuổi theo, Vương Hải Sơn kêu đỉnh, các huynh đệ, bọn em không thể đi trong chùa, nếu không ngay cả mệt mọi người khác. Mọi người bị hắn vừa nói, vừa rồi cướp được lương thực hương phấn chi tỉnh chậm rãi bình tĩnh lại. Hải Sơn ca, ngươi nói bọn em phải làm sao bây giờ, bọn em nghe ngươi. Đúng vậy, nghe Hải Sơn ca. Vương Hải Sơn bị người hùng ở bên trong, hắn huy một chút tay, hảo, nếu các huynh đệ tín nhậm em, Kìa em liền lánh cái này đầu. Trước mắt bọn em cướp được lương thực, cũng đủ ăn 10 ngày nửa tháng. Trong lúc này, Liêu Gia khẳng định sẽ không bỏ qua bọn em, cho nên bọn em không thể đi trong chùa. Vậy ngươi nói, bọn em làm sao bây giờ? Các huynh đệ, ngươi nhìn xem, những cái đó vô lương gian thương cũng bất quá như thế. Bọn em sao không tìm một chỗ ẩn nấp, chỗ ẩn thân? Phái mấy cái huynh đệ đến các huyện trấn thải điểm, giống tối nay như vậy, đoạt đến gạo khóc Yêm cũng không tin, bọn yêm sống không nổi. Tối nay mọi người nếm tới rồi ngon ngọn, không thể nghi ngờ trong lòng có đế. Nghe hắn vừa nói, có người liền hô lớn lên, Hải Sơn huynh đệ, người nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, bọn yêm đi theo ngươi. Đúng vậy, đi theo Hải Sơn huynh đệ, đi theo Hải Sơn ca. Vương Hải Sơn cùng bên người một vị hán tử liếc nhau, gật gật đầu. Hảo, nếu mọi người xem đến khởi yêm, yêm biết có một chỗ. Các người tùy ta đây tới. Mọi người đi theo hắn, tới rồi một chỗ thôn trang thượng. Thôn trang nhà ở nhiều, không có một bóng người. Vương Hải Sơn nói cho bọn họ, này thôn trang là vô chủ, trước có con sông, lương rửa núi lớn. Nếu là thực sự có người tìm tới, có thể nhanh chóng triệt đến trong núi. Đến tận đây, những người này liền chát ở lại. Chùa Hiếu Thiện Trung, thời thanh xuân từ nam nhân nhà mình trong miệng biết bọn họ đắc thủ, tập liêu ra một cái cửa hàng. Trước mắt tất cả đều trốn đi, thật không có trở lại trong chùa. Bọn họ còn tính biết lý, nếu là lúc này lại trở lại trong chùa, chỉ sợ Liêu gia liền sẽ đem chướng tính đến chùa hiếu thiện. Ta lúc ấy cũng là tiến tình thế cấp bách, làm cho bọn họ đi đoạt lấy Liêu gia. Xong việc ngẫm lại, nay cử có chút lỗ mãng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta nếu là lại nghĩ đến chu toàn chút, hẳn là âm thầm khuyên bọn họ đi đoạt lấy Liêu gia. Không, ngươi làm được tuy có chút hiểm Lại không mất là tốt nhất biện pháp. Nếu là lén đi nói, bọn họ sẽ không nghe. Cũng là ngươi như vậy một kích, kích khởi bọn họ tâm huyết. Thời Thanh Xuân có chút lo lắng, tuy rằng những cái đó hán tử không có trở về, nhưng bọn họ thân nhân đều ở trong chùa. Hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ không có người hướng Liêu gia lấy lòng, đem chính mình cung ra tới. Vương gia, ngài nói Liêu gia sẽ tìm trong chùa phiền phải sao? Nguyên Dực bàn tay ra tới. Gắt gao mà nắm lấy tay nàng, hắn bàn tay to ấm áp hơn nửa khô giáo, mang theo chấn an nhân tâm lực lượng. Nàng thực mau liền yên lòng, nếu là mặc kệ những cái đó lưu dân cướp đoạt trong chùa lương thực, kết cục chỉ sợ so hiện tại càng tao. Sẽ không, mắt thấy muốn vũ tuyết liên miên, trong chùa quyết định thu dụng những cái đó phụ nữ và trẻ em hài đồng, làm cho bọn họ lưu tại trong chùa. Thật vậy chăng? Vạn nhất liêu ra tìm không được những cái đó hán tử. Dẫn chó đánh mèo trong chùa làm sao bây giờ Hắn đôi mắt lạnh lùng Một cái thương hộ Đâu ra như vậy đại mặt Thời thanh xuân tưởng tượng cũng là Là nàng tướng Vẫn luôn nghĩ liếu ra chỗ dựa Mà quên liếu ra nguyên bản ra thế Một cái thương hộ Quốc sư làm sao xem ở trong mắt Lại như thế nào sẽ thay liếu ra suốt đầu Nàng tung khẩu khí bộ dáng Dẫn tới hắn ghé mắt Như thế nào Người là gan như vậy lại, Cũng sẽ sợ hãi Ta nơi nào là lá gan đại, đó là bị buộc nóng nảy, con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là ta." Nàng giận hắn liếc mắt một cái, miệng nhi hơi đỏ. "Con thỏ? Ta không giống con thỏ sao? Kia vương gia ngài nói ta giống cái gì?" Hắn đôi mắt meo lại, nghiêm túc mà nhìn nàng, buồn vương từng gặp qua một loại đồ vật, tên là Linh Miêu. Thời Thanh Xuân vừa nghe, ám đạo hạ hoa, này nam nhân đem nàng dụ vì Linh Miêu. Nàng tuy chưa thấy qua Nhưng từ người khác trong miệng nghe nói qua, Linh Miêu là cực kỳ hung ác một loại gia thú. Nếu là ta giống Linh Miêu, kia vương gia ngài chính là một đầu lang. Linh Miêu cùng lang, nhưng thật ra xứng đôi. Còn xứng đôi đâu? Hắn nhưng thật ra có thể nói. Nàng sinh khí, đừng mặt, không nghĩ phản ứng hắn. Đột nhiên, tựa hồ nghe đến hắn khép cười một tiếng, cực đạm cực nhẹ. Ở thời thanh xuân trong vấn tượng, này nam nhân chưa bao giờ cười quá. Lập tức quên sinh khí, vội xoay người, đi nhìn mặt hắn. Vương ra, ngài vừa rồi cười. buồn vương không thể cười sao. Không phải, là ta không có gặp qua người cười. Người này thường không phải lạnh mặt, chính là trầm khuôn mặt, dọa đều phải đem người hủ chết. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Hắn liếc nàng, ánh mắt u ám. Nàng không tự giác tâm liền run một chút, vội viên lời nói, vừa mới bắt đầu có điểm. Khi đó sợ ngươi một cái không hài lòng liền phải ta mạng nhỏ. Hiện tại không sợ, vương ra ngài mặt lãnh tâm nhiệt, là người tốt. Bị chính mình thê tử gọi là người tốt, nguyên dực trong lòng cảm thấy có chút quá gì, cuối cùng là cái gì cũng không có nói. Ngay kế, thời thanh xuân theo canh giờ đi phòng bếp. Mới vừa đi ra tuệ Pháp Đại Sư Sân không lâu, nghiêng điện trô đi ra một bóng người. Màu xanh đồng sắc áo gấm, trên đầu thúc ngọc quan. Như vậy lanh thiên trong tay còn phe phẩy một phen quạt xếp, mặt quạt là ô cốt hàn mai đổ. nàng đầu tiên là cả kinh, hiển nhiên đối phương tại đây chờ chính mình lâu ngày. sợ là nhìn ra chút cái gì, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng, thực mau liền làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. đường vân phe phẩy cây quạt đến gần, như là thập phần ngoài ý muốn bộ dáng, ngạc nhiên hỏi, phương quản sự, ngươi đây là từ đâu tới đây? bản công tử nhìn, ngươi từ bên kia lại đây chẳng lẽ là nguyên bản liền ở tại trong chùa. Đường công tử như thế nào như phố phường phụ nhân giống nhau, ai tìm hiểu người khác việc tư. Ta đang ở nơi nào, cùng đường công tử có gì can hệ. Đường vân cũng không giận, mắt đào hoa nháy, ngắm liếc mắt một cái nàng con đường từng đi qua, nơi đó là phương trưởng đại sư cho ở hắn nhớ tới đại sư nơi bên cạnh kia phiến rừng trúc, lại nhìn về phía thời thanh xuân, ánh mắt đều bắt đầu không đúng. Phương quản sự, Bản công tử nghe nói thất vương gia hàng năm ở tại trong chùa, không biết là ở tại nơi nào. Hay là phương quản sự ngươi là vương gia người, trách không được không đem chúng ta quốc công phủ để vào mắt. Vị này đường nhị công tử là chân chính thông minh người, cùng người thông minh nói chuyện, chi bằng giả bộ hồ đồ. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Không thế nào, bản công tử chính là tò mò, thất vương gia tính ra cũng là bản công tử biểu tỷ phu. Hắn nhiều năm qua vẫn luôn niệm biểu tỷ chỉ là không biết khi nào có cái phương quản sự như vậy. Hồng Nhan Chi Kỷ Thời thanh xuân trong lòng cả kinh, đường vân quả thực không phải có thể coi khinh người. Chính mình này bộ dáng, hắn đều có thể đem chính mình cùng vương gia liên tưởng đến cùng nhau. Cái gì Hồng Nhan Chi Kỷ, đường công tử suy bụng ta ra bụng người, đều cho rằng thiên hạ nam nhân đều cùng ngươi giống nhau. Vương gia tự nhiên cùng bản công tử không giống nhau. Bản công tử thiên vị nữ tử mà mỹ. Nơi nào giống Vương gia giống nhau, đối phương quản sự như vậy diện mạo yêu sâu sắc, Trách không được hắn có thể bỏ xuống trong phủ Vương phi, đối trong kinh các quý nữ khinh thường nhìn lại, nguyên lai là có như vậy ham mê, thật lệnh bản công tử lau mắt mà nhìn. Đường công tử, thất Vương gia là người nào, há là ta như vậy dân phụ muốn gặp là có thể thấy? Đến nỗi Vương gia thích cái dạng gì nữ tử, ta càng là không biết. Theo ý ta tới Có vấn đề ngược lại là Đường công tử, nếu ta nhớ rõ không sai, Đường công tử vô cớ tại đây, chẳng lẽ là đặc biệt tìm hiểu ta hành tung? tiểu nhân hành vi, lệnh người chờ chén. Đường Vân chọn một chút mi, để sát vào tiến đến, trong lô mũi lại người được một cổ giống như đã từng quen biết hương khí. Nữ nhân này trên người hương vị, hắn dám xác định, hắn trước kia từng người được quá. Hắn hoa danh bên ngoài, cũng không phải là lãng đến hư danh, nhưng phẩm là gặp qua nữ nhân Hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Nếu là bản công tử nói, bản công tử coi cho ngươi, ngươi sẽ cùng bản công tử sao? Sẽ không, đường công tử nếu là không có việc gì, thỉnh cầu tránh ra. Nàng vong qua hắn, mắt nhìn thẳng đi rồi. chương 78 vô lễ, phần 76. Đi rồi không đến vài bước, mắt nhìn một chỗ Phật điện một góc có màu xám bóng người chợt lóe mà qua. Nàng nhíu lại mi, như vậy nhan sắc siêm y hề ở đại bộ phận lưu dân trên người đều có thể nhìn đến. Nàng cấp đi vài bước, nhanh chóng chạy tới, liền gặp người biến mất. Sẽ là ai đâu? Vừa rồi chính mình cùng Đường Vân nói tuy rằng không có gì mấu chốt, nhưng là lời nói khi nhắc lên vương gia, liền sợ có tâm người liên tưởng đến cùng nhau. Chờ nàng đi vào phòng bếp, Chu Thị, Dương Thị, Lý Thị đều ở. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy Lý Thị vẫn luôn ở chỗ ngắm nàng. Nàng nhớ tới vừa rồi thân hình. Trong lòng có suy đoán, phân cháo qua đi, cũng không có vội vã rời đi, mà là cố ý lưu tại bếp hạ nhiều ngốc một hồi. Quả nhiên, thấy chu thị cùng dương thị đi tìm nhà mình thân nhân sau, lý thị cọ tới cọ lui mà tiến đến nàng trước mặt. Phương quản sự, dân phụ có mắt không thấy thái sơn, nguyên lai phương quản sự như vậy đại địa vị. Nàng lời này vừa ra, thời thanh xuân liền khẳng định nghe lén chính mình cùng đường vân người nói chuyện chính là lý thị, nếu biết là ai ở nghe lén. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ không biết nàng cố ý có người, chủ động nhắc tới, ý muốn như thế nào. Lý thị bị thời thanh xuân xem đến trong lòng buồn chồn vội tế cười nói, Phương Quản sự, ta không phải cố ý nghe lén, là vừa hảo đi ngang qua. Cũng là Phương Quản sự làm người không yêu khoe khoang, chúng ta cũng không biết nguyên lai người là vương gia người. Nào có cái gì vừa vặn đi ngang qua, con đường kia nối thẳng tuệ Pháp Đại Sư chỗ ở, người bình thường sẽ không qua đi càng chưa nói tới đi ngang qua. Ngươi nghe nhầm rồi, ta căn bản là không quen biết cái gì thất vương ra. Nha, phương quản sự, ngươi sợ cái gì? Nam nữ hoan ái, lại không phải mất mặt sự tình. Hùng chi ngươi có thể vào vương ra mắt, cũng là phúc khí của ngươi. Lý thị nói, ý có điều chỉ mà ngắm nàng mặt, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng lập tức buồn cười vừa tức giận, Lý thị khẳng định là nghe được đường vân nói cũng cho rằng chính mình cùng vương gia có một chân. Tuy rằng sự thật như thế, nhưng trước mắt chính mình này bộ dáng, bọn họ đều là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là thật đem vương gia trở thành ham mê cổ quái người? Lý thị thấy nàng không đáp, cho rằng nàng bị truyền thuyết tâm sự, hơi có chút thần bí mà thấp giọng nói, phương quản sự, ta chính là nghe nói trong vương phủ vị kia vương phi mau bệnh đã chết. Người đến vương gia như thế nhìn chúng, khẳng định sẽ tiếp tiến vương phủ. Đến lúc đó vô luận là đường di nương vẫn là quản sự, vương phủ hậu viện đều là ngươi định đoạt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên dân phụ a. Ngươi lời này càng nói càng không cái biên, cái gì di nương, ta đều nói, ta căn bản không quen biết thất vương gia. Lại nói ý nghĩa ngươi xem, vương gia là cái gì thân phận, có thể nhìn chúng ta như vậy diện mạo phụ nhân. Nam nhân sự tình nơi nào nói được chuẩn, còn có chút nam tử thiên vị đã kết hôn phụ nhân, không mừng hoàng hoa khuê nữ. Nói không chừng, vương gia có lẽ liền thích phương quản sự như vậy. Lý thị cười đến đẩy mặt lấy lòng. Thời thanh xuân thần sắc đã lãnh, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng. Lời này về sau chớ có nhắc lại, muốn thật là chuyển tới vương gia trong hai, đến lúc đó người ta đều phải đi theo xui xẻo. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lý thị ở nàng phía sau phiết một chút miệng, biểu tình khinh thường. Thấy nàng đi xa, vội lý một chút quần áo. Lén lút đi hàn lao thái quân sân. Hàn lao thái quân chính phiền trong chùa trụ mãn lưu dân, mệnh nha đầu các bà tử thu thập hỏng siểng, chuẩn bị xuống núi. Lý thị không dám hướng nàng trước mặt ấu, chỉ đem kia nha đầu dẫn ra tới. Kia nha đầu nhìn thấy Lý thị, ánh mắt sáng lên, vội chuồn ra tới, chính là có cái gì tin tức. Lý thị cười đắc ý, kia nha đầu liền biết tất là gửi gắm việc có tin chính xác, từ túi tiền lấy ra một tiểu thỏi bạc tử, nhét vào tay nàng trung. Nàng đem bạc gắt gao mà nắm, nuốt một chút nước miếng, nói, cúc hương cô nương, dân phụ chính là hỏi thăm đến danh mạch, thiếu chút nữa bị phương quản sự cấp phát hiện, bị nàng hảo một đốn răn dạy. Nói như thế nào, nàng là cái gì lai lịch, rốt cuộc là cái nào trong phủ? Nàng nha, chỉ sợ là cúc hương cô nương đều không thể tưởng được, đừng nhìn lớn lên hát xấu hát xấu, nguyên lai lại là thất vương gia thân mật. Cái gì? Cúc hương chấn động, lầm bầm nói. Như thế nào sẽ? Chắc không được. Hảo, việc này ta sẽ bẩm báo Lao Thái Quân, về sau không thể thiếu người chỗ tốt. Ai? Ai? Cúc hương cô nương, kia dân phụ liền đi trước. ân Cúc hương thất thần mà huy một chút tay, vội xoay người về phòng tử. Tiến nhà ở, tiến đến Hàn Lao Thái Quân bên thai nói nhỏ vài câu, Hàn Lao Thái Quân mặt trầm xuống, nhưng nghe rõ. Không sai được, kêu bà tử nếu không phải nghe được rõ ràng. Như thế nào sẽ biết thất vương gia Còn đem kia họ phương bà tử Cùng vương gia xả đến một khối Ý kia nô xem Thật đến không thể lại thật Khó trách Lao thân nói liền một cái quản sự bà tử Bãi như vậy đại phổ Nguyên lai là không biết xấu hổ mà bỏ lên trên vương gia giường Đáng giận vương gia Nhà của chúng ta ngọc tú Người đi Đem kia quản sự cấp gọi tới Lao thân ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút Cúc hội dân hưng ý Vội đi ra cửa thỉnh thời thanh xuân Thời thanh xuân không ở phong bếp Lý thị tưởng ba thượng quốc công phủ Chủ động xin ra trận mang theo kia Nha đầu chiều tuệ Pháp Đại sư sân đi Dân phụ vương quản sự chính là Từ bên kia ra tới Cúc hương gật gật đầu Hướng bên kia đi đến Ai ngờ mau đến phương trưởng trong viện Bị một vị tiểu sa di ngăn lại đường đi A di đà Phật Hai vị thí chủ Chúng ta phương trưởng đang bế quan Mệnh tiểu tăng canh giữ ở nơi này Bất luận kẻ nào không nỡ đánh giảo. Tiểu sư phụ, chúng ta không phải tìm phương trượng đại sư, mà là tới tìm phương quản sự. A-di-đà-phật, phương quản sự sự tình, tiểu tăng liền không biết. hắn lời nói đẩy đến sạch sẽ, người lại đổ ở trên đường, cúc hương cùng lý thị không thể xông vào. Cúc hương luôn mãi cùng lý thị xác nhận, kia phương quản sự xác thật là ở tại bên trong. Không sai, dân phụ xem đến thật thật, nàng chính là từ bên trong ra tới. Hảo. Chúng ta đây liền chờ. Hai người nhất đẳng chính là một canh giờ, kia tiểu sa di giống nhập định giống nhau, lập không chút sức mẻ, trong miệng vẫn luôn ở niệm kinh. Cúc hương thỉnh thoảng nắm hắn, trong lòng nín thở. Tiểu sa di vẫn là cái trai trai tiểu tử, nàng là có lực cũng chưa địa phương xử. Mắt thấy thổi một canh giờ gió lạnh, đầy bụng oan khí, kia mặt đen phụ nhân mới khoan thai tới muộn. Thời thanh xuân thẳng đến đi qua tuệ pháp đại sư sân, mới nhìn đến thủ hai người. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết là lý thị đem người mang đến. Phương Quan sự, ngươi cũng thật làm chúng ta hảo trở, mau chút đi, chúng ta lão phu nhân cho mời. Các ngươi lão thái quân tìm ta, chẳng lẽ là thấy trong chùa trụ hạ rất nhiều nạn dân, nàng lão nhân ra từ bi người chàng, lại muốn quên tiền quên lương sao? Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại niệm kinh tiểu sa di mở mắt ra, chiều cúc hương niệm một tiếng A-di đà Phật, như thế. Tiểu tăng liền đại trong chùa trên giới cập ba cánh cảm ơn hàn thí chủ. Cúc hương ha hốc mồm, nàng khi nào nói lao phu nhân muốn quên tiền. Nay phương quản sự hảo xảo quyệt, còn có ngốc hòa thượng, liền thật giả lời nói đều nghe không hiểu. Phương quản sự, chúng ta lão phu nhân mới quên quá gạo thóc, nhưng không có nói còn muốn quên. Nga, nguyên lai không phải việc này. Nếu không quan hệ gạo thóc sự tình, vậy các ngươi lão thái quân còn có chuyện gì tìm ta? Cúc hương tới khí. Nàng liền không có gặp qua như thế phô trương hạ nhân. Liền tính là bò lên trên thất vương ra giường, bất quá là cái ngoại thất, có cái gì tư cách bãi trong phủ di nương khoảng. Lại nói cho dù là di nương, còn không phải cái thiếp thất. Bọn họ quốc công phủ đại tiểu thư chính là tiên vương phi. Phương quản sự, chúng ta lão thái quân sự tình, nô tỳ tì nào biết đâu rằng, ngươi đi tự nhiên liền minh bạch. Thời thanh xuân đảo cũng sẽ không thật sự làm bộ làm tịch không đi. Bất quá là làm làm bộ dáng, miễn cho kia chủ chứa còn tưởng rằng chính mình hô chi tức tới huy chi tức đi. Vậy thỉnh cô nương phía trước dẫn đường. Nàng nói, ánh mắt lạnh lùng mà ngắm một bên lý thị. Thực rõ ràng, lý thị ba thượng quốc công phủ. Lý thị túi đầu, đầu tiên là có chút ngượng ngùng, rồi sau đó không biết nghĩ thông suốt cái gì. Đúng lý hợp tình mà nhìn lại nàng, nửa điểm không tránh làm. Thời thanh xuân đi theo cúc hương một đường đi đến khách xá. Ven đường gặp được mấy cái lưu dân. Bọn họ bị an trí ở Phật Điện Trung, dễ dàng sẽ không loạn đi lại. Cúc hương sắc mặt thập phần không tốt, ghét bỏ chi tình bãi ở trên mặt. Nếu không phải này đó lưu dân, nói không chừng nàng còn sẽ bồi lao thái quân nhiều trụ chút thời gian. Có thể mỗi ngày nhìn thấy nhị công tử, là trong phủ sở hữu nha đầu chờ đợi sự tình. Vốn tưởng rằng gần quan được ban lộc, chờ vào nhị công tử mắt, về sau tự nhiên có ngày lành quá. Nào biết. Không nốc mấy ngày liền phải xuống núi. Hàn Lao Thái Quân như cũng là ngồi ở đệm hương bồ thượng, trong tay chuyển động một chuôi phát trâu. Thời Thanh Xuân đi vào khi, nàng vẫn là như trên thứ giống nhau, trang làm không biết tỉnh. Thời Thanh Xuân trong lòng cười lạnh, đánh đòn phủ đầu, không biết Lao Thái Quân kêu ta tới là có chuyện gì. Nếu vẫn là quên tiền quên lương, ta tại đây thế trong chùa trên dưới cập nạn dân cùng nhau cảm tạ Lao Thái Quân. Nếu là không có cái khác sự tình, Ta liền đi trước cáo lui, trong phòng bếp còn chờ ta đi lành mệ hạ nổi. Phương quản sự, ngươi là bối có chỗ dựa, cho nên mới không có sợ hãi, liền chúng ta quốc công phủ đều không xem ở trong mắt. Lao Thái quân nói nơi nào lời nói, cái gì chỗ dựa không chỗ dựa, ta nghe không hiểu. Quốc công phủ đối nạn dân đất nước, chúng ta cảm nhớ trong lòng, không thiếu được ở Phật tổ chức mặt nhiều vì các ngươi cầu phúc. Đến nôi cái khác nói, thứ chúng ta buồn lưỡi vụng. Thật sự là không tốt lời nói, vọng Lao Thái quân thứ lỗi. Hàn Lao Thái quân nâng xuống tay, cúc hương vội đem nàng nâng lên. Nàng ngồi ở ghế trên, đôi tay còn ở khệ Phật Châu. Lao Thân không cùng phương quản sự út út mở mở, người là thất vương ra người, tự nhiên thân phận cao hơn cái khác hạ nhân nhất đẳng. Nhưng hạ nhân chính là hạ nhân, liền tính là chủ tử lại như thế nào coi trọng, cũng bất quá là cái nô tài. Ánh mắt của nàng lộ liễu mà đánh giá thời thanh xuân kia trong đó khinh thường không chút nào che giấu. Trong lòng càng xem càng khí, nếu là Ngọc Tú còn ở, chính mình nơi nào sẽ bị như vậy một cái lên không được mặt bản xấu phụ treo đùa, bạch bạch nhiều quên hai trăm thạch gạo thóc, còn rước lấy một bụng khí. Thất vương gia luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, hẳn là sẽ không coi trọng như vậy một cái phụ nhân, có lẽ là quốc hương chuyển sai rồi lời nói. Chẳng qua này phụ nhân ỉ vào vương gia, không đem quốc công phủ xem ở trong mắt, khẩu khí này nàng nhịn không nổi. Lão Thái quân, ta tưởng ngươi sợ là nơi nào nghĩ sai rồi. Ta không phải vương gia người, mà là tuệ pháp đại sư mời đến. Ngươi nếu không tin, đại có thể đi hỏi đại sư. Đến nỗi ngươi nói nô tài, ta không dám nhận. Ta đã không có bán mình cấp bất luận cái gì một phủ, cũng không có dựa vào cái nào nhà giàu, không dám bối tổ tông, nhận hạ này nô tài chi danh. Hàn Lao Thái quân tiếp nhận quốc hương đưa qua nước trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, trong lòng thấm hận. Nay chờ phụ nhân thật là buồn cười, chẳng lẽ là thật sự bỏ vương ra giường, cho nên vọng tưởng đương chủ tử. Ngươi chớ có dạo biện, nếu không phải minh bạch biết ngươi là vương ra người, lao thân cũng không dám thỉnh ngươi lại đây. Ngươi có biết, thất vương ra là lao thân người nào? Hắn trước vương phi là quốc công phủ cô nương, ấn bối phận, hắn đến gọi lao thân một tiếng tổ mẫu. Ngươi nói, lao thân nếu là hôm nay thế hắn giáo hấn ngươi cái này nô tài, hắn có thể hay không che chở ngươi? Lão thái quân, ta đã nói hai lần, ta không phải vương phủ hạ nhân. Như thế nào? Lao thái quân chẳng lẽ là lỗ thai không hảo xử, nghe không hiểu tiếng người. Còn có người nói trước vương phi, thứ ta nói thẳng, giả sử ta thật là vương phủ hạ nhân, ta nguyện trung thành nhất định là hiện tại vương phi. Đến nỗi cái gì trước vương phi, nghe đều không có nghe nói qua. Người hàn Lao thái quân lửa giận công tâm, đột nhiên đứng lên, trong tay chén trà liền thoát bay ra tới. Thời thanh xuân thân hình trật lóe, kia cái liên liện ở nàng nguyên lai đứng trên mặt đất, chia năm xe bảy, nước trà sái đầy đất. Nàng không nói một lời, xoay người liền đi. Nếu người khác tưởng giáo hơn nàng, nàng vạn không có ngốc trở bạch bị đánh đạo lý. Ác nâu khinh người. Phía sau chuyển đến hàn lao thái quân thở phì phò tiếng mắng, nàng mắt điếc thai ngơ, bước nhanh rời đi. Nghĩ thầm nàng này quản sự trước chạy nhanh tá rớt, không đến vô cớ gặp phải thị phi. Đến lúc đó dính dáng đến vương gia, chỉ sợ là trích không sạch sẽ Nên diện đụng tới đường vân, đường vân đang muốn gọi nàng, Phương Phương cái gì Phương, một đại nam nhân, miệng so phụ nhân còn trường Hảo hảo thế gia công tử, tốt không học, thiên vị một ít trộm cắp sự tình Không biết là ai dạy, mãn đầu góc nam trộm nữ sướng Chẳng lẽ là quốc công phủ gia phong như thế Quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái dạng nào trường bối Sẽ có cái gì đó dạng con cháu. Đường vẫn bị nàng hung ba ba mà hấn một đốn, còn chưa phản ứng lại đây, nàng người đã đi xa. Hắn phe phẩy cây quạt, không hiểu ra sao ngốc tại tại chỗ. Càng làm hắn chính mình kỳ quái chính là, hắn cư nhiên nửa điểm không tức giận. Trong phòng cúc gương nghe được động tĩnh đuổi theo ra tới, nhị công tử, kia phụ nhân hảo sinh vô lễ, sao lại có thể? Nàng cho rằng chính mình là ai? Bất quá là cái không biết xấu hổ nô tài. Người câm miệng. Đường vân một chân rào bước tiến lên phòng, nhìn đến trên mặt đất mảnh nhỏ vết nước, ánh mắt lóe lóe. Hai ba bước đi đến hàn lao thái quân trước mặt, tổ mẫu, ngài đây là cùng ai trí khí. Người khác là cái gì thân phận, ngài là cái gì thân phận, chớ có cùng bọn họ chấp nhặt Quân nhi. Người chạy nhanh. Tổ mẫu không bao giờ muốn gặp đến kia xấu phụ. Đường vân tâm trầm xuống, tổ mẫu đây là động sắc ý. Hán vội ân một tiếng. Chạy nhanh nhẹ ngữ vài câu. Hàn Lao Thái quân sắc mặt thay đổi mấy biến, lạnh dọng hỏi lại, chính là thật sự. Thế nhưng liền đại hoàng tử. Quân nhi, chúng ta chạy nhanh hồi phủ. Nàng nhất thời không rảnh lo thời thanh xuân, thầm nghĩ thả tử kia ác nô lại sống lâu mấy ngày. Vội mệnh hạ nhân đem thu thập đồ tốt dọn lên xe ngựa, đỡ tôn tử tay ngồi vào đi, rời đi chùa hiếu thiện. chương 79 tố Giác. Đường quốc công phủ xe ngựa với ly khai chùa hiếu thiện. Thời Thanh Xuân bên kia phải tin tức. Trong phòng bếp Chu thị Dương thị đều ở, chỉ có Lý thị không thấy bóng dáng. Phương quản sự, Lý Tẩu tử nói trong nhà có việc gấp, về sau không tới bếp giúp bếp. Nói chuyện chính là Chu thị, thời Thanh Xuân nghe vậy ngà một tiếng. Tưởng kia Lý thị tất là đã đầu nhập vào quốc công phủ, cùng bọn họ cùng nhau hạ sơn. An bài hảo phong bếp sự, nàng giống thường lui tới giống nhau đi trở về nhà gỗ. Dọc theo đường đi, nàng đều suy nghĩ không khỏi lại tự nhiên đâm ngang, xem ra nàng không nên ra ngoài đi lại. Hành đến một chỗ Phật điện trước, nghe được bên trong chuyển đến đánh mõ thanh âm, nàng tùy ý một ngắm, nhìn đến quỷ tụng kinh Minh Giác. Phần 77 Rõ ràng là cái thiếu niên, một thân màu xám nạp y ngồi xếp bằng bóng dáng đau thương mà bất lực, giống cực không nhà để về chim yến tước. Nàng không khỏi hai chân dạo bước tiến lên đi, Minh Giác nghe được tiếng bước chân, quay đầu. tiểu sư phụ, Ta cố ý tới cùng ngươi chào từ biệt. Nguyên lai like là phương quản sự. Minh giác niệm một tiếng a di đà phật, có lẽ là tuổi còn nhỏ, trên mặt bi thống vẫn chưa hoàn toàn tàng trụ. Tiểu sư phụ chính là gặp được cái gì về khó. Minh giác đầu tiên là cúi đầu, phục nâng lên hít sâu một hơi, làm phương quản sự chế cười. Người xuất gia tứ đại giai không, tiểu tăng cô phụ phật tổ dạy bảo. Thật sự là gia sự phức tạp, kinh nghe trưởng huynh cùng tam đệ qua đời, khổ sở trong lòng. Tiểu tăng xuất ra vì tăng ước nguyện ban đầu, thứ nhất là tránh đi ra sự tranh cãi, thứ hai là không nghĩ ngại trưởng huynh mắt. Vốn tưởng rằng trong nhà hết thảy đều hẳn là trưởng huynh kế thừa, ai tưởng tưởng hắn thế nhưng, A Di Đà Phật, tiểu sư phụ nén bi thương, nhà của người khác sự, thời thanh xuân không hiểu biết, không biết từ đầu chấn an khởi. Phương quản sự vừa rồi nói đến cùng tiểu tăng chào từ biệt, chính là trong nhà có sự. Ân, đã nhiều ngày, ít nhiều tiểu sư phụ. Về sau nếu là có duyên, chúng ta sẽ tự tái kiến. minh giác hiểu rõ, phương quản sự vốn là không phải tầm thường người, nơi nào sẽ vẫn luôn lưu tại trong chùa hỗ trợ. Hắn chắp tay trước ngực, lại niệm một tiếng a di đà Phật. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở đi thông tuệ Pháp Đại sư sân con đường kia, hắn mới thu hồi ánh mắt. ngẩng đầu nhìn thiên, biểu tình bi thương. Thời thanh xuân lập tức trở về nhà gỗ, nhà gỗ trung ấm áp như xuân. Màu trắng quần áo nam tử ngồi ở sân phơi chỗ, trước bàn một ly trà xanh, gió thổi bố màn, phiêu phiêu muốn bay. Hắn lạnh nhạt như mới gặp, phản phất giống như thần tiên. Vương ra, ta đã trở về. Hắn quay đầu, chiều nàng với tay. Vương ra, trong chùa sự tình ta quyết định không hề làm. Vốn chính là thời buổi rối loạn, có lẽ là ta nghĩ đến đơn giản, cho rằng sẽ không có người chú ý tới ta. Một cái phụ nhân. Nào biết bị Đường Quốc công phủ lão thái quân theo dõi, thiếu chút nữa nhấc lên vương ra. Trong lòng ta bất an, đơn giản trong chùa hết thể như thường, còn không bằng an tâm lưu lại nơi này hảo. Nàng, ngươi chờ có để ý tới, nếu không nghĩ lại làm, cũng đừng làm. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không để bụng chút nào. Đường Quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu hai, trước kia cũng không dám ở trước mặt hắn phô trương, lượng các nàng cũng không dám động chính mình người. Đại hoàng tử qua đời, Cùng hắn cùng nhau, còn có tam hoàng tử. Cái gì? Nhanh như vậy. Thời thanh xuân cao mày, kiếp trước, nàng nhớ rõ là lưu dân khởi sự sau, đại hoàng tử mới bị quốc sư định tội ban chết. Chính là cái gì nguyên do? Nguyên dực cười lạnh, cái gì nguyên do, tất cả đều là có lẽ có. Hoàng hậu gian dệ đại hoàng tử bất kính mẹ cả sau, đại hoàng tử dưới sự tức giận uống thuốc độc tự sát, trùng hợp tam hoàng tử cũng ở, hai huynh đệ cùng nhau chịu chết. Thời thanh xuân nghe được hắn lạnh lùng mà nói xong, lập tức phản ứng lại đây, đây là dấu đầu lòi đôi. Đại hoàng tử không có khả năng như vậy xuẩn, bị hoàng hậu nói vài câu liền tìm chết, lại nói còn có tam hoàng tử. Tam hoàng tử không có khả năng vô duyên vô cớ mà cùng đại hoàng tử cùng nhau uống thuốc đậu. Nhất định là hoàng hậu độc sát bọn họ, biên ra tới lý do. Đáng giận chính là, như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở lấy cớ, tự nhiên không có người đưa ra dị nghị. Đừng nói là trong chiều chúng thần, chính là bệ hạ chính mình, chẳng lẽ liền nửa điểm hoài nghi đều không có sao. Liên tiếp đã chết mấy cái nhi tử, cái kia hoàng đế còn phải làm rùa đen rút đầu, thật không hổ là quốc sư lựa chọn người. Như vậy tham sống sợ chết, thực sự là một cái con rối người tốt tuyển. Nàng nhớ lại kiếp trước, khi đó thỉnh đế nhi tử đều mau chết hết, đều không thấy hắn ra tới nói hai câu. Nghĩ đến là sáng sớm liền quyết định giả câm vợ điếc. Sống mơ mơ màng màng, không bỏ xuống được chính mình đế vương chi vị. Mới vừa rồi, nàng nhớ rõ minh giác tiểu sư phụ nói trong nhà trưởng huynh cùng tam đệ qua đời, hay là... Thời thanh xuân đời trước đương nhiên không biết nhị hoàng tử xuất ra vì tăng sự tình, nhưng tưởng tượng đến minh giác tiểu sư phụ diện mạo cử chỉ, rõ ràng là thế gia nhà giàu ra tới công tử, chẳng lẽ hắn chính là nhị hoàng tử. Vương ra, ta ở trong chùa hỗ trợ khi cùng một vị minh giác tiểu sư phụ cộng sự. Ta thấy hắn cử chỉ có độ, không giống như là nghèo khổ nhân ra xuất thân hải tử. Hắn ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, tiền triều, đương triều, đều có hoàng tử lấy này biện pháp chạy ra sinh thiên, đều là nhân một người quay phá. Người nọ không chế tiền triều nhiều năm, một tay thành lập nguyên triều, cư quốc phụ chi vị, sừng sưng không ngã. Thân là nguyên thị con cháu, nếu không phải quốc sư, bọn họ đâu ra tôn quý thân phận. Nhưng cho dù thân phận là quốc sư tự mình cho, cũng không có thể tiêu trừ bọn họ trong lòng oán hận. Như thế hoàng tộc con cháu, không lo cũng thế. Hắn đứng dậy, xuyên thấu qua tung bay bố mản, nhìn núi xa. Nàng tứ vẻ mặt của hắn trung đoán ra, chính mình tưởng không tồi, minh giác chính là nhị hoàng tử. Nàng đứng ở hắn phía sau, cùng hắn cùng nhìn bên ngoài. Sám sĩ si thiên, nhìn không tới một tia ánh mặt trời. khô bại cây cối, đứng yên núi cao. Hoang vắng đến làm người kinh hãi, rồi lại lộ ra không thể nề hà buồn khổ. Ngoài thành như thế, bên trong thành cũng như thế. Lúc này tường vân cung, liền tiếng khóc đều nghe không thấy. Chết giống nhau áp lực, vô nửa tiếng người, toàn bộ trong điện đều là hành tẩu như du hồn cung nhân. Nội điện trung, Đức Phi nằm ở trên giường, mở to lỗ chống hai mắt. Nàng dặn dò mấy trăm lần, làm hoàng nhi tiểu tâm hành sự, vạn không nghĩ vẫn là gặp hoàng hậu độc thủ. Đáng thương nàng liên tiếp tăng hai tử, liền nước mắt đều lưu không ra. Bệ hạ vẫn là tránh ở chính mình tầm cung, liền mặt đều không có lộ. Không thấy hắn vì chết đi các hoàng tử khóc một tiếng, cũng không thấy hắn trách cứ hoàng hậu nửa câu. Phản phất đã chết hai vị hoàng tử với hắn mà nói, bất quá là đã chết hai điều miêu cầu. Nàng vô thần đôi mắt động một chút, chính mình còn ở chờ đợi cái gì? Mong bệ hạ sẽ vì hoàng nhi nhóm chủ trì công đạo, hoặc là có người thế nàng giải oan. Cũng chưa dùng, hoàng nhi nhóm đã chết, chỉ có thể là bật chết. Bên ngoài có người ở đi lại, nàng không có gọi cung nữ tiến vào chính mình chống thân mình ngồi dậy, đôi mắt vẫn luôn nhìn nội thất dèm trâu, không biết đang đợi cái gì. Đông sườn cửa cung, một vị cung nữ lắc mông từ ngoài cung tiến vào Tay nàng dẫn theo một rổ đồ vật, phân cho thủ vệ thị vệ. Bọn thị vệ thấy trong tay Kim Nguyên Bảo, bất động thanh sắc mà thu hảo, không có để ra nghi vấn truy cứu. Nàng một đường cùng tiểu thái giám nhóm bức mi đưa mắt, còn cùng một vị tiểu thái giám gián thân mình triển miên nói nhỏ. Kia tiểu thái giám một tay ôm nàng, nhanh chóng đổi quá nàng trong tay háo một phong thư tử, dường như không có việc gì mà cùng nàng ve vãn đánh yêu. Đại không sai biệt lắm, nàng mới lý một lý váy háo, bà eo triều tưởng vân cung đi đến, tiến cửa cung, sắc mặt lập tức ai xuống dưới, đi gặp chính mình chủ tử. Đức phi đờ đẫn vô thần mắt nhìn chầm chầm vào dèm châu. Nghe được bên ngoài môn tiếng vang động, trong ánh mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Tái kiến có người xốc lên dèm châu, nàng không khỏi ngồi thẳng thân mình, kỳ vọng mà nhìn người tới. Nương nương, nô tỳ không phụ gửi gắm, đem tin đưa đến thường Lão gia trong tay. Lão gia tự mình trở về tin, thỉnh nương nương xem qua. Nàng từ tay Háo Trung lấy ra tin, trình cấp thụ phi. Đức phi run rẩy tay, gấp không chờ nổi mà mở ra tin, vội vàng mà nhìn. Nàng sắc mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau là hoảng sợ, sau đó trở nên trắng bệnh, cuối cùng xem xong tin khi, trong mắt không hề là vô vọng, mà là lộ ra một cổ quyết tuyệt. Tin bị nàng cuốn lên, nàng chân trần xuống giường, gỡ xuống đèn lưu ly cháo, bậc lửa trong tay tin, ném vào than lò trùng, nhìn nó một chút mà hóa thành cho tẫn. Kia cung nữ biết nguyên tin nội dung, thương phủ mọi người đối nàng tránh còn không kịp. Nhắc tới nương nương. Thường lao ra cao giọng kêu chính mình không có cái này nữ nhi, còn đương trường viết xuống đoạn thân thư. Nương nương mới thất hai tử, tiếp theo bị nhà mẹ đẻ sờ bỏ, sợ sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nương nương, ngài ngàn bạn không thể luẩn quẩn trong lòng, tuy rằng đại hoàng tử lục hoàng tử không ở, nhưng bọn hắn đều nhìn nương nương đâu. Đúng vậy, buồn cung hoàng nhi nhóm, đều đang nhìn đâu. Đức phi nỉ non, trở lại trên giường, ngồi bất động, mở to mắt mãi cho đến bình minh. Kêu cung nữ đồng dạng một đêm chưa chấm mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, liền sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát Mắt thấy tới rồi giờ nghèo, Đức Phi đột nhiên mệnh nàng trang điểm. Cung nữ trong lòng hồ nghi, tiến lên thế chính mình chủ tử an diện. Ở tường vân cung trung trần tần lãnh tần, đều là thất tử người, trước kia bi thống, hiện tại đều bị sợ hãi sợ thay thế. Chiếu hoàng hậu này tàn nhẫn thủ đoạn, sợ là trong cung các hoàng tử sẽ một người tiếp một người toi mạng. Các nàng giả chết giống nhau mà xúc ở chính mình trong phòng, trong dây lát nhìn đến đầy đầu châu ngọc, người mặc hoa lệ váy áo Đức Phi, đều có chút không hồi thần được. Đại hoàng tử mới chết, Đức Phi chẳng lẽ là ma chướng như thế nào sẽ trang điểm đến như thế long trọng. Đức Phi cũng đồng dạng nhìn đến các nàng, trong mắt hiện lên đồng tình chi sắc, một câu không nói, ngẩng đầu, rời đi tưởng vân cung. Trần tần Lanh tần liếc nhau, đều đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến nghi vấn. Bất chi bất giác mà theo sau. Hai người tách ra hai lộ, đi thông chi các cùng phi tần. Thực mau, tới không ít người, các nàng theo ở phía sau. Đức Phi đối với phía sau đi theo người không thèm để ý, một đường đi được tới trước điện. Du công công ngăn lại nàng, nói là bệ hạ cùng đủ loại quan lại đang theo nghị. Đức Phi cười lạnh, cái gì chiều nghị, còn không phải là chúng thần tiến gián xin chỉ thị, tả hưu phụ quốc quyết định, thông báo bệ hạ một tiếng. Từ đầu tới đuôi, bệ hạ chính là cái làm nền. Nàng mắt mạo sắc khí, một phen đẩy ra du công công, xông vào triều điện. Chúng thần cập thịnh đế nhìn thấy nàng, đều đều là cả kinh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hai mắt mở nhà thịnh đế nhìn thấy là nàng, thất kinh hỏi. Bệ hạ không nghĩ tới thần thiếp còn sẽ xuất hiện đi. Thần thiếp bất quá là bởi vì đại hoàng tử vô tội bỏ mạng, trong lòng bi thống, nghĩ bệ hạ ngài đau thất mấy tử hẳn là so thần thiếp càng thêm khổ sở nàng nói hai hàng nước mắt chảy xuống tới tích trên mặt đất thịnh đế một trận chột dạ che miệng khụ một tiếng chấm tự nhiên thương tâm bệ hạ thương tâm ở đâu thần thiếp thấy thế nào không ra chẳng lẽ bệ hạ hồ đồ đến liền hoàng hậu dụng ý đều thấy không rõ sao nàng rõ ràng liền tưởng lộng chết trong cung sở hữu hoàng tử thế nàng tương lai hoàng nhi nhường đường bệ hạ ngài có 21 vị hoàng tử đã chết bốn vị Còn có 17 vị Thân thêm nghĩ, không bao lâu Bọn họ đều sẽ đi dưới nền đất Cùng bọn họ hoàng huynh để nhóm đoàn tụ Ngài nói có phải hay không à Vậy hạ Đức Phi thương tâm quá độ Các ngươi còn không mau đem nàng đỡ đi xuống Tả phụ quốc gia tiếng Ý bảo cung nhân kéo Đức Phi đi Đức Phi đột nhiên từ trong tay Hào rút ra một phen truy thủ Hoành ở trong tay Các ngươi không cần tới kéo Nói cho hết lời, buồn cung sẽ tự đi Nàng oán hận mà nhìn trên Long ỷ thịnh đế, đột nhiên lạnh lùng nói, "Từ xưa đến nay, thần thiếp chưa bao giờ gặp qua như bệ hạ giống nhau đế vương. Không chỉ có nhát như chuột, còn nhận tặc làm phụ. Bệ hạ cho rằng quốc sư sẽ bỏ qua ngài sao?" Ngài tưởng sai rồi, đại hoàng hậu sinh hạ Long tử ngày, chính là ngày ngài ngày chết. Hắn một cái hoa quan, từ trước triều liền hoành hành trong cung, bệ hạ còn nhớ rõ tiền triều một công công, hắn chính là quốc sư. Đủ loại quan lại khiếp sợ, bệ hạ nhất thời cả kinh cũng không có thể hoàn hồn, càng đừng nói cùng lại đây bị ngăn ở ngoài điện các phi tần. Đức phi thanh âm rất lớn, các nàng nghe được giành mạch. Các ngươi không thể tưởng được đi, một cái hoạn quan, bệ hạ lại vẫn cho rằng quốc phụ. hắn nguyên là tiền triều nô tài, không chỉ có tàn sát sạch sẽ nhà mình chủ tử, còn vọng tưởng nắm giữ thiên hạ. Bệ hạ, ngài cho rằng hắn là vì ngài tuyển cái gì phúc tinh, thân thiếp nói cho ngài. Hắn vì sao trường sinh bất tử là bởi vì hắn vẫn luôn hút thiếu nữ máu tươi mới dung nhan vinh trú, hài hòa trăm năm. Ngươi, ngươi, ngươi câm miệng. Thịnh đế phục hồi tinh thần lại trong lòng hoảng loạn một mảnh. Hắn tựa hồ nhìn đến quốc sư hồng diễm diễm dài, chính từng bước một mà chiều nơi này đi tới. Muốn thật là như vậy, hắn cũng sống không được. Hắn không cần chết, hắn là thiên tử, hắn minh hoa phú quý còn không có hưởng đủ. Ha ha nhìn bệ hạ người nhu nhược bộ dáng, liền nữ nhân đều không bằng, trách không được quốc sư sẽ tuyển ngài đương hoàng đế. Ha ha, đủ loại quan lại không một người động tác, bọn họ là lập tức liền tin đức phi nói, lẫn nhau đều ở trong lòng cân nhắc, chấn sợ đan sen. Nếu là đức phi nói chính là thật sự, kia bọn họ lại là cái gì? Một đám thế hoạn quan bán mạng chó săn, tả hữu phụ quốc liếm nhau, tả phụ quốc lộ, đức phi nương nương, ngài điên rồi. Vi thần đưa ngài trở về đi. Không cần, bổn cung có hay không điên, các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Quốc sư cho rằng thay hình đổi dạng, liền không có đoán ra hắn nguyên lai thân phận. Ai ngờ thiên lý sáng tỏ, hắn làm nhiều việc ác, chung sẽ để tiếng xấu muôn đời. Các ngươi nguyện ý lại đương một cái hoạn quan chó săn, bổn cung không trách các ngươi, thứ bổn cung không phục bồi. Nàng trong tay trụy thủ còn chưa dơ lên, liền cảm thấy một trận âm phong đảo qua. Trước mặt, áo đen hồng ủng nam nhân lập năm ngón tay ruôi khai như ương chảo triều nàng trên đầu chỗ tới nàng kinh sợ thét chói hai còn chưa tới kịp phát ra đầu đã bị cắt bỏ kia đầu nhanh như chớp mà lăn rốt cuộc dừng lại bộ mặt triều thượng hai mắt trừng đến đại đại chết không nhắm mắt trương 80 huyết hoa áo đen nam nhân lập hắn tay trái còn chỉnh chảo lấy chạm, giống ương câu giống nhau tay phải tắt vũ trong tay nắm một phen chạy huyết lươi dao sắc bén kia lưới dao sắc bén đoạn thả thon dài, sắc bén vô cùng. Huyết tích ở hắn hồng ủng thượng, đồng dạng đỏ tươi. Đức Phi thi thể chậm rãi ngã xuống, đoạn cổ chỗ huyết phun trào ra tới, lệnh người sởn tóc gái. Hắn ngồi sổm xuống thân mình, liền Đức Phi trên người cẩm váy thong thả ung dung mà trà lau thân đào thượng vết máu. Kia thanh đao mỏng như phiến lá, đầu tiêm thân tế, nếu là hiểu công việc người tất sẽ liếc mắt một cái nhìn ra, này nhận là phiên khí, chuyên dụng tới phiến mã không chỉ có thường xuất hiện ở trong quân phiến thợ trên người, còn nhiều thấy ở hoạn quan sở, thiến tiến cung nam nhân, tức là thái giám, hán sát đến cực kỳ nghiêm túc, giống đối đại tình nhân giống nhau, phản phất căn bản là nhìn không tới đức phi vô đầu khủng bố thân thể, đại trà lau sạch sẽ, cắm đến vỏ đao chung. kia vỏ đao cả người đen nhánh, ẩn phiếm hương quang, vừa thấy chính là huyền thiết rèn, mặt trên nạm mấy chục viên đá quý, hoa mỹ tinh xảo, trong điện lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh sợ đan sen, liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Bên ngoài các phi tần kinh nghi bất định, các nàng vừa rồi cảm thấy một trận âm phong thổi qua, tựa hồ có người vào trong điện. Chính là trong điện nửa ngày không có tiếng vang, các nàng sợ tới mức không dám núp đích. Đột nhiên một vị phi tử đánh bạo, duỗi trưởng cổ chiều trong điện nhìn xung quanh, trong điện hai bên là đủ loại quan lại, chính giữa trên mặt đất hoành một người. Nàng đầu tiên là nhận ra đức phi váy áo. Lại thấy rõ Đức Phi lại là vô đầu, cách đó không xa là cắt lấy đầu. Nàng thất thanh thét trói thai, điên rồi mà nhanh chóng chạy xa. Chúng Phi mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng biết tất là có gì, cũng không dám lại xem, vội tứ tán thoát đi. Bên trong đủ loại quan lại đều cúi đầu, bọn họ trung gian, Đức Phi kia viên đầu sở lăn chỗ, vậy đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người. Trên long ủy thịnh đế, hận không thể chính mình hiện tại liền ngất xỉu đi. Hắn tận lực đem chính mình thân mình xúc, run đến giống gió thu chung lá rụng, chờ đợi quốc sư sẽ không chú ý tới chính mình. Phần 78 Quốc sư âm hàn mặt, ánh mắt làm người không rét mà run. Hắn đứng dậy, lạnh băng tầm mắt đầu tiên là nhìn về phía thịnh đế, sau đó quét một vòng cả chiều văn võ, cuối cùng dừng ở tả hưu phụ quốc trên mặt. Quốc sư đại nhân Đức Phi tang Tử sau lâm vào điên cuồng, thần chờ ngăn cản không kịp. Vọng đại nhân khai ân hưu phụ quốc quỷ tiến lên, chủ động tỉnh tội. Khai ân! Quốc sư tay như gió mạnh, một tay đem hắn ném đến thật xa, vô dụ người, lưu chữ gì dùng. Đại nhân hưu phụ quốc kinh hô, hôm nay việc, là hắn không có thể kịp thời ngăn trở Đức Phi, làm Đức Phi rũ ra quốc sư thân phận. Chính là hắn đối quốc sư trung thành và tận tâm, quốc sư không có khả năng sẽ giết hắn. Quốc sư không có để ý đến hắn, nâng giai mà thượng, triều thịnh đế đi đến. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống thịnh đế. Thịnh đế run thành run rẩy, hắn không thể chính mình là không tồn tại. Hắn toàn thân hướng Long ỷ xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng quốc sư. bệ hạ, người nói vô dụng người có phải hay không đáng chết? Nên. Đáng chết, Đức Phi vu miệt quốc phụ, nàng. Chết chưa hết tội. Quốc sư như là vừa lòng hắn trả lời, tay áo phong đảo qua, đem thịnh đế quét đến ngã xuống Long ỷ ngã trên mặt đất tay chân nhuộn ra. Nửa ngày bò không đứng dậy. Long ỉ mặt sao du công công khoanh tay cúi đầu, không dám tiến lên tương đỡ. Thịnh đế sắc mặt trắng bệnh, tâm kinh hoàng, giống như cầy sấy mà nhìn quốc sư, sợ quốc sư tay lại vừa động, hắn liền hóa thành vong hồn. Vừa rồi Đức Phi tử trạng rõ ràng trước mắt, hắn không nghĩ trở thành quốc sư thủ hạ người chết, không tự chủ được mà hướng bên cạnh xúc gì, ý đổ rời đi quốc sư tầm mắt. Quốc sư phủ lướt hắn, như xem một con con kiến. Trong mắt có nghiền ngẫm cùng coi khinh. Bệ hạ, ngươi nói, bổn tọa có hay không lòng không phục? Không. Không có. Tuyệt đối không có. Bệ hạ nhưng thật ra minh bạch người, bổn tọa thích minh bạch người, minh bạch nhân tài có thể sống được lâu dài. Liệt vị ai khanh, các ngươi nói có phải hay không? Quốc sư nói, chầm gì gì mà ngồi ở trên long ủy, nhìn xuống văn võ bá quan. Nguyên triều Giang Sơn, là bổn tọa một người sáng lập. Tiên đế là bổn tọa một tay đỡ lên đế vị, nếu không phải bổn tọa không có quyền dục chi tâm, phía dưới này trương long ghế, như thế nào luôn được đến nguyên thị tới ngồi. Bổn tọa một lòng là chủ, nhật nguyệt nhưng chiêu, lại vẫn có yêu ngôn hoặc chúng giả, mưu toan chửi bới bổn tọa, đảo loạn chiều cương. Các ngươi nói, lại có này chờ dắp tâm bất lương người, phải làm như thế nào. Quốc sư đại nhân, lại có kia chờ tiểu nhân, thân cái thứ nhất không buông tha hắn. Hữu phụ quốc quỷ bò lên trên trước, biểu trung tâm. Đồng Khanh trung tâm, Bổn tọa biết, hôm nay là ngươi thất trách, nhưng bà điên đã chết, Bổn tọa liền không truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi cùng Hồng Khanh cùng nhau, hạ chiều sau từng người đi quốc sư phủ lãnh 20 đại bản, việc này liền tính bốc quá. Đa Tạ quốc sư đại nhân. Hồng đại nhân tức là Tạ phụ quốc, hắn cùng Hữu phụ quốc quỷ gối cùng nhau, khấu Tạ quốc sư không giết tri ân. Đủ loại quan lại nhóm không một người ra tiếng. Bọn họ tuy khiếp sợ quốc sư tàn nhẫn, lại không cách nào vi phạm gia tộc của chính mình nhiều năm dạy bảo, tôn sưng một vị hoạn quan là chủ. Quốc sư âm lánh đến xương ánh mắt đem mọi người thần sắc thu hết trong mắt, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ hướng thịnh đế. vậy hạ, ngươi tới nói nói, này Giang Sơn, là của ngươi, vẫn là buồn tọa. Thịnh đế đã xúc đến du công công mặt sau, nghe vậy bi vẫn muốn chết, rồi lại luyến tiếp chết thật. Quốc phụ, ngài là phụ, chấm là tử. Giang Sơn tất nhiên là quốc phụ, đương nhi tử vạn không có cùng phụ thân tranh Giang Sơn đạo lý. Ha ha! Nói rất đúng, chớ nói ngươi, chính là tiền đế, cũng không dám đối với bổn tọa nói nửa cái không tự. Giang Sơn là bổn tọa một người, bổn tọa làm ai đương hoàng đế, ai chính là hoàng đế. Đồng dạng, bổn tọa đối liệt vị ái khanh cũng như thế, nếu ai không phục bổn tọa. Bổn tọa thành toàn các ngươi, liền đưa các ngươi đi gặp tiền triều liệt vị hoàng đế. Cho các ngươi đi làm trung quân thần tử, các ngươi có chịu không? Sau một lúc lâu, trong điện không người trả lời. Đại đa số người lại vô cảm thấy thẹn chi tâm, cũng không muốn đối một vị hoạn quan cúi đầu xưng thần. Bọn họ cúi đầu, từng người binh khí ngưng thần. Đột nhiên một người bước ra khỏi hàng, đúng là đôn đốc ngự sử bùi quang trước. Tiên triêu hoạn quan, dám khẩu suất cùng nôn. Ta trở tuy bất đắc dĩ nhận hạ tiên đế, lại nhân tiên đế cũng là kim thị hoàng tộc huyết mạch. Ngươi một cái hoa quan, họa loạn tiền triều, dấu trời qua biển, vọng tưởng khống chế thiên hạ, dữ dội buồn cười. Bùi lại nhân thanh niên đột nhiên im bật, trên long ủy hình người quỷ mị giống nhau vọt đến hắn trước mặt. Trong tay kêu đem phiến đao trật lué, bùi lại nhân đã đầu mình hai nơi, cùng Đức Phi giống nhau. Bổn tòa nói, ai không phục bổn tọa, bổn tọa liền đưa hắn đi gặp tiền triều liệt vị hoàng đế. Các ngươi còn có ai không phục, đứng ra. Quốc sư trong tay, kia đem phiến đao hoảng. Huyết nhỏ giọt trên mặt đất, khai ra từng đóa huyết hoa. Hắn lúc này thanh âm, chưa lại che giấu, không phải lúc trước cái loại này ám ếch, mà là mang theo một loại âm chắc chắc tiềm thế, rõ ràng là vô căn người không thể nghi ngờ. Đến tận đây, đủ loại quan lại đều biết, Đức Phi nói không sai, quốc sư chính là tiền triệu một công công. Cái gì đắc đạo cao nhân, tu tiên thân thể, rõ ràng chính là hút thiếu nữ máu quái vật. Trách không được, tự tiên đế đang cơ khởi. Quốc sư liền vẫn luôn lại như vậy bộ dáng, bất lao bất tử. Vết xe đổ, liền ở trước mắt. Bùi đại nhân thi thể còn hành ở mọi người mí mắt phía dưới, nếu là có không sợ chết, đảo có thể cùng bùi đại nhân cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Nhưng thiên hạ phần lớn là sợ chết người, liền tính bọn họ trên người lưu có tổ tiên quốc đục, đọc đủ thứ thi thư lớn lên. Biết liêm sỉ, hiểu trung nghĩa, cũng khó tránh khỏi sẽ lùi bước. Nếu bằng không... Quốc sư tàn sát sạch sẽ tiền triều đỡ tiên đế đăng cơ là lúc, bọn họ bậc cha chú nên một phản rốt cuộc. Nói trắng ra là, bọn họ bậc cha chú nhóm quốc khí, đều theo tiền triều vài vị đồ tộc trọng thần máu cùng nhau lưu làm hầu như không còn. Mới có thể vứt lại quốc thủ nhận quốc sư là chủ. Quốc sư đại nhân, thần đều không có dị nghị, hết thể nghe theo đại nhân cùng bệ hạ an bài. Đầu tiên ra tới chính là tả tướng quân, tiếp theo là đường quốc công. Còn có một ít nguyên bản liền nguyện trung thành quốc sư đại thần. Cuối cùng, trên triều đình thần tử toàn bộ túi đầu quý lại, hô to vì quốc sư nguyện trung thành. Hảo, liệt vị thần công đều là thức đại thể người, bổ tọa liền không truy cứu các ngươi mới vừa rồi vô lý. Đến nỗi bùi ra hắn biên nói, biên ngồi sồm xuống, lặp lại phía trước sát Đức Phi khi động tác, dùng bùi đại nhân quần áo trả lao hắn đào thượng vết máu. Hắn ngón tay gầy trường, khâm xương cốt thô to. Biên thanh đao cắm vào trong vỏ khi, ngó út còn hơi nhét lên, âm nhân phương pháp hiển lộ không thể nghi ngờ. Bùi đại nhân khinh thường bổ tọa, bùn tọa nhưng thật ra nửa điểm cũng không tức giận, người sống không đáng cùng người chết chi khí. bổn tọa từ khi ra đời tới nay, từng gặp quá nhiều ít xem thường. Cuối cùng đâu? Những người đó tất cả đều thấy diêm vương, mà bùn tọa, cao cao tại thượng, chịu thiên hạ vạn dân kính ngưỡng. Hắn đứng lên, trao phúng mà phủ nhìn bùi đại nhân sắp chết. Trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười, bùi đại nhân, nhưng thật ra có chút khí khái. Chỉ tiếc chính mình đồ mồm mép thông khoái, quên bùi ra kia giả trẻ một phủ người. Bùn tọa người chết thấy nhiều, nhưng thật ra không lắm cảm thấy hứng thú. Nghe nói bùi ra công tử rất có tài danh, không biết bùi đại nhân ở dưới suối vàng có biết, biết được chính mình nhất coi trọng tôn tử biến thành cùng bùn tọa giống nhau người, nên như thế nào đối bùi ra liệt tổ liệt tông giao đãi trong điện đủ loại quan lại chỉ cảm thấy dưới thân căng thẳng, âm phong thấu cốt. Quốc sư trên mặt kỳ quái tươi cười vẫn luôn treo, nhìn quét bọn họ, bổn tọa nhưng thật ra đột phát kỳ tưởng, nếu là chư vị khanh ra đối bổn tọa có cái gì bất mãn địa phương, các ngươi thả điên tâm, bổn tọa sẽ không giết người, nhưng thật ra tưởng phiến người. A. Hán nghiêng liếc mắt một cái sợ tới mức chết khiếp thịnh đế, trong tay vũ khí sắc bén quơ quơ, bậy hạ, đứng lên đi, lòng ủy ngươi tiếp theo ngồi. Bổn Tọa nhớ tới một chuyện, Bệ Hạ dưới gối Hoàng Tử quá nhiều, Bổn Tọa không hy vọng trong cung lại có hài Tử sinh ra, này nhưng như thế nào cho phải? Thịnh Đế mới vừa rồi cảm thấy dưới thân căng thẳng, lúc này bị hắn một dọa chỉ cảm thấy buông lỏng, hình như có thứ gì chảy ra. Phía sau Du Công Công ngửi được một cổ thanh tao vị, liền thấy Thiên Tử háng hạ ướt một mảnh. Quốc Phụ, Hoàng hậu còn không có mang thai, chẳng không thể. A Quốc sư phát ra tiêm cười. Kẻ ngu rốt thật là buồn cười. Chuyện tới hiện giờ, con ở lừa mình dối người. Bệ hạ nhiều lo lắng, bổn tọa chỉ đùa một chút mà thôi. Phải làm như thế nào, bệ hạ chính mình định đoạn. Nói xong, hắn di động bước chân, ngừng ở đức phi đầu trước, ngồi sổn thân. Đáng tiếc này bà điên, đảo vẫn là cái có cốt khí. Ngươi nói bổn tọa sẽ để tiếng xấu muôn lời. a, bổn tọa một cái không thân không thích người, tuổi nhỏ nhận hết mắt lạnh. Xem tẫn nhân gian trăm thái Nhiều năm trước đã một người độc đại khống chế người trong thiên hạ sinh tử Thử hỏi trong thiên hạ Có ai so bổn tọa càng hẳn là chịu đời sau kính ngưỡng Nhân bổn tọa cũng không để ý phía sau danh Nhân sinh trên đời Sinh thời nùng liệt như lửa Gì sợ sau khi chết thành cho Thiên cổ lưu danh cũng hảo Để tiếng xấu muôn đời cũng thế Bổn tọa không chút nào để ý Hắn bàn tay ra Nhẹ nhàng phất một cái Đức phi hai mắt khép lại Ở trúng thần trong ánh mắt, hắn ngồi dậy, đỏ tươi như máu dày, dẫm lên đức phi cùng đùi đại nhân máu tươi, dây lát biến mất không thấy. chương 81 tiếng gió. Quốc sư vừa đi, du công công vội đem thịnh đế đỡ lên long ủy. Thịnh đế hôm nay sợ tới mức không nhẹ, xúc ở trên long ủy, hủ rũ. Hắn bất chấp che lấp chính mình nước tiểu đứt hăng chỗ, ánh mắt tan rã, mờ mịt mà nhìn phía dưới thần tử nhóm. Trúng thần thấy, trong lòng thở dài. Thiên tử như thế vô năng, cam tâm nhận tặc làm phụ, bọn họ làm thần tử còn có thể thế nào? Đều không phải là bọn họ nguyện ý nhận hoạn quan là chủ, mà là tình thế bức bách, nửa điểm không khỏi người. Bọn họ phía sau, là toàn phủ toàn tộc tánh mạng, sao có thể mạo một tia khả năng, chí toàn tộc người tánh mạng với không màng? Muốn thật là như vậy, bọn họ làm sao không phải bổn tộc tội nhân, cùng tham sống sợ chết có gì khác nhau? Có chút nhân tâm thập phần kinh thường. Bất đắc dĩ không nghĩ rơi xuống cùng bùi đại nhân giống nhau thi thể chia lịa kết cục. Bùi đại nhân là bảo toàn chính minh tiết, chính là hắn lao mẫu nhi tử làm sao bây giờ. Hắn sẽ không nghĩ đến, quốc sư không giết bọn họ, mà là muốn phế con hắn. Nếu là bùi tiên sinh có thể dự đoán được kết quả, chỉ sợ cũng sẽ không vì cốt khí chịu chết. Vậy hạ, chính là muốn bãi chiều. Du công công ở thịnh đế phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Thịnh đế thần chí khôi phục một ít. Bãi bài ông tay áo bài chiều đi. Tan chiều lúc sau, chúng thần về đến nhà, nghĩ chiều thượng sự tình không nên lộ ra, các các hát mặt, nhắm chặt miệng. Nào biết đâu rằng trong nhà nữ quyến toàn bộ đồng thời hỏi, hỏi quốc sư có phải là tiền chiều một công công. Cái này, mọi người phục hồi tinh thần lại, hóa ra hôm nay trên triều đình Đức Phi nháo kia vừa ra, là có dự mưu. Trên chiều đình sự tình người ngoài không biết ngọn nguồn, nhưng mùi ngự xử điện trước bạo vong. Lại là che dấu không được sự thật Bùi phủ lão phu nhân mí mắt vẫn luôn ở nhảy Tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh Có quen biết nhân ra Đã sớm đem trong chiều phát sinh sự tình trộm nói cho nàng Nàng tay cầm Phật Châu Cố nén không rơi nước mắt đại nhi tử thi thể bị người đưa về tới Thân đầu chia liễu Tử trạng thảm thiết Nàng trong tay Phật Châu rơi xuống đất Tuyến đoạn châu tán Lan xuống đầy đất Nhìn chết không nhắm mắt nhi tử Mấy rụt hôn mê tặng người bọn thái giám liếc xéo nàng, bùi lao phu nhân, bùi đại nhân bọn nô tài đưa về tới, bùi công tử bị mời vào trong cung uống rượu, nghĩ đến về sau liền cùng bọn nô tài giống nhau, đều là vô căn người, liền không biết bùi công tử có nguyện ý hay không tiếng cùng, cùng nô tài chờ cộng sự. cái gì? bùi phu nhân kinh hô ra tiếng, còn không có tiếp thu trưởng phu tin người chết, liền kinh nghe nhi tử muốn gặp nạn, nàng bất chấp thi thể gì chỗ trợ phu vội lôi kéo tiểu thái giám, truy vấn hắn y tứ trong lời nói. Tiểu thái giám sống lưng định đến thẳng tắp, các đời lịch đại, bọn họ hoàn quan là bị chịu mắt lệnh, bị người khinh đủ. Nhưng sáng nay không giống nhau, bọn họ cũng không phải là này đó thế ra phu nhân có khả năng coi khinh. Bùi phu nhân, nô tải y tứ đã thực minh bạch, quý phủ công tử, thực mau liền phải vứt bỏ trên người bà bối, biến thành nô tải giống nhau vô căn người. Vẫn là quốc sư đại nhân có đại lượng, Không so đo bùi đại nhân khi quân vong thượng, nếu không, các ngươi này một phủ tử người. Sách, nô tải không nói, bùi phu nhân cũng minh bạch. Bùi đại nhân đã đưa còn, nô tải chờ còn phải về cung phục mệnh, như vậy cáo tử. Công công, ngươi nói rõ ràng bùi phu nhân còn muốn đi kéo người, quần áo bị bùi lao phu nhân gắt gao túng chặt. Nàng quay đầu lại, thương tâm muốn chết, rơi lệ đầy mặt, bà bà. Chúng ta bùi ra. Vô luận rơi xuống tiểu gì nông nỗi, vạn không có đối hoạn quan không lưng ngốn gối đạo lý. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là bùi ra tức phụ, mệnh có thể không cần, khí khái không thể ném. Bà bà, phu quân bị chết không minh bạch, Việt ca nhi sinh tử không biết, tức phụ muốn khí khái có ích lợi gì. Bùi lao phu nhân trong tay quải trượng một đốn, khí khái như thế nào có thể vô dụng, ngươi đừng quên, quang đầu tiên là vì sao mà chết. Hắn không sợ không?